Nếu là thoát ly rời núi cốc khống chế hậu quả rất có khả năng là khắp đại lục cũng khó giữ được. Chỉ là phong ấn nơi phát ra lực lượng làm ra tới. Tư đồ lan thở dài, nếu phong ấn nơi lực lượng đã bắt đầu ngoại tán, đó chính là nơi nào phong ấn đã bắt đầu bông lỏng. thẩm thiên phượng nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, hình như là hạ định rồi cái gì quyết tâm đúng vậy nói. Mẫu thân, ta có biện pháp bất quá vẫn là muốn mạo một chút hiểm. Người muốn khai thông thông thiên chí mắt. Tư đồ lan hình như là đoán được cái gì vội vàng nói không được Ngươi vừa mới bó sát người trở thành thần tộc thân thể. Hiện tại vận dụng Thông Thiên chi mắt, quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm là nguy hiểm một ít, bất quá hiện tại đã không có thời gian. Thẩm Thiên Vương đương nhiên sẽ không đỉnh chính mình mẫu thân nói, lập tức đổ trở về. Không có thời gian, nơi này thật sự xảy ra sự tình. Kia tam giới ổn định liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó chúng ta sẽ càng thêm bị động. Nói xong trực tiếp đối thượng chính mình tiện nghi cha nói, cha nhất định sẽ đồng ý ta làm như vậy đi. Mạc Chân đương nhiên đồng ý. Chỉ là nhìn chính mình nữ nhi ở mạo hiểm vẫn là nói một câu Hảo, ngươi đi làm đi Hộ pháp thiên tôn cùng thị vệ trưởng Các người hai người thi triển thần lực đem sơn cốc phạm vi 10 dặm địa phương cấp vây lên Một khi bọn nhỏ bị liền ra tới Liền lập tức hủy không gian mảnh nhỏ đem nơi này hoàn toàn phong ấn Liền ở mạc trần phong phân phó thời điểm Trong sơn cốc trống rông xuất hiện rất nhiều sơn tặc trang điểm người Mà bọn họ trên người thế nhưng tản ra quỷ dị lực lượng Trong tay vũ khí tản ra thanh đũ hàng quang Hô hô quát quát hướng về bên này trọng tới. Tư đổ chính nha một tiếng liền ra tới, những người này như thế nào giống như là cương thi. Phượng Thiên Thiên trong tay bảo kiếm lượng xuất đạo, chờ cái gì, chúng ta đi ngăn lại những người này. Chỉ là vừa mới bước ra một bước, liền nghe Tư đổ là nói, những người này là phạm nhân hút vào nào đó dị biến lực lượng, trực tiếp nát bọn họ thân thể mới có thể hoàn toàn giết chết bọn họ. Tiểu ấm ra tay mới là càng thêm bạo ngược, những cái đó từ trong sơn cốc lao tới người. Đây là một cái đối mặt đã bị vanh thành cạn bã. Phượng Thiên Thiên cùng tư đồ chính cũng là ra tay tàn nhẫn, chỉ chốc lát liền đem lao tới người hoàn toàn mặt sát. chương hai tránh thoát không gian. Hiện giờ còn có cái gì không rõ, này đó sơn tạc tướng mạo săn có thế nhưng như thế nhưng chủ. Nếu là làm những người này lao ra sơn quốc, cái này vân châu thành người đều sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. thẩm Thiên Phượng đã ở đỉnh núi đất trống khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại chuẩn bị bắt đầu vận dụng thông thiên trí mắt. Tư đồ đang bị an bài ở nàng bên người hộ pháp, mà người khác đi theo giả tư đồ lan bắt đầu chuẩn bị phong ấn sơn cốc này. Bác bác tỉnh lại thời điểm, nhìn đến không chung là màu đỏ. Nơi này thời gian phản phất là yên lặng, căn bản không có thời gian lưu động. Bên người ngồi mội mội liền như vậy nhìn nàng, sắc mặt có chút tái nhuận. Mà cách đó không xa bao quanh vẫn như cũ ở ý đồ tìm ra cái này không gian quy tắc. Chỉ cần tránh thoát cái này không gian, nàng khẳng định sẽ đem hai vị tiểu trúc tử cấp thuận lợi mang về bình thường không gian Bao quênh lại lần nữa đem lực lượng của chính mình, hướng về trên bầu trời một cái điểm doanh kích mà đi. Chỉ là ngay sau đó kia lực lượng cường đại, vẫn là một chút không dư thừa phản kích tới rồi bao quanh trên người. Liên tính nàng là thân thú, cũng không có khả năng ngăn cản trụ chính mình toàn bộ thực lực. Thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa liền làm được trên mặt đất. Tuyết nhi màu trắng váy háo đã biến sắc, ngày thường yêu thích chạy nhanh nhân nhi đã hoàn toàn không đệ bộ. Nàng lập tức tiến lên từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một viên đan dược. Trực tiếp nhét vào nàng trong miệng vội và nói, cô cô, vô dụ. Cái này không gian quá mức tà môn, cái này không gian dường như chỉ là một khối mảnh nhỏ mà thôi. Bao quanh đương nhiên biết tình cảnh hiện tại, thật sự không nghĩ tới bị không gian mảnh nhỏ lực lượng ảnh hưởng. Lực lượng của chính mình chỉ còn lại có một phần 10 nếu không phải như vậy nơi này là căn bản vây không được chính mình. Hiện tại nguy hiểm nhất vẫn là bác bác, hán vô pháp tu luyện. Liên tính là có ăn không hết đồ ăn, một khi ở chỗ này vây được thời gian quá dài. Nàng thở dài, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Đối với hai đứa nhỏ nói, chúng ta không biết lại ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu. Bao quanh hình như là tự hỏi đã lâu mới làm ra quyết định nói, tuyết nhì, trên người của ngươi có phải hay không có duyên thọ đàn cấp bắc bắc An một viên. Hiện tại cái này không gian tốc độ dòng chảy thời gian còn tính bình thường, nếu là không bình thường nói. Bắc bắc mệnh số không đủ rất có khả năng sẽ vân dừng ở nơi này, hắn là thế gian tương lai đế vương. Vạn nhất tùy tùy tiện tiện ngã xuống. Khẳng định sẽ ảnh hưởng tương lai đại lục vận số. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào chính mình muội muội bác bác, đột nhiên nói, nếu là không có liền tính, nếu là trời cao muốn ta chết ở chỗ này. Liền tính là có lại nhiều duyên thọ đan cũng là không có gì dùng. Kỳ thật tuyết nhi trong tay là có một viên, chỉ là mẫu thân đối nàng nói qua, cái này đan dược nếu là người khác ăn khẳng định sẽ duyên thọ cái mấy trăm năm. Mà bác bác cùng nàng trong cơ thể đều mang theo thần tộc huyết mạch, cho nên này đó đan dược là hoàn toàn không có có gì tác dụng. Nhìn ca, ca mê mang ánh mắt, Tuyết Nhi đem mẫu thân cho chính mình duyên thọ đan thời điểm nói kia đoạn lời nói cấp nói. Chỉ là giọng nói rơi xuống thời điểm, chính là nghe thế câu nói bao quanh cũng có chút không thể tưởng tượng. Chủ nhân thật sự nói qua những lời này, đó chính là nói. Bao quanh có chút khẩn trương suy tư, đột nhiên cảm giác được không gian có từng đợt rất nhỏ dao động. Vì thế bóng người một thân liền đến Tuyết Nhi phía sau, một trưởng liền đẻ ở nàng ngực. Cương đại linh lực rót vào, trong miệng nói, đi theo ta hơi thở đi. Hy vọng chủ nhân có thể cảm ứng được trên người của người hơi thở dao động. Chỉ là nàng lực lượng vô luận là cỡ nào cường đại, lại một lần bị không gian lực lượng cấp bắn trở về. Vẫn là không được sao, chẳng lẽ chính mình đường đường thần thú đại nhân, liền chết ở cái này như không ị phân địa phương. Liền ở bao quanh triệt hồi lực lượng của chính mình, nản lòng thoái chí thời điểm. Một đạo hồng quang xuyên phá phía chân trời, hồng quang rơi xuống trên mặt đất thời điểm. Chuyên một cái ba người đều kinh ngạc thanh âm, còn chờ cái gì. Ở không còn sớm liền vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ở bất luận cái gì cảnh ngộ bên trong, chỉ cần nghe thấy mẫu thân thanh âm. Bọn nhỏ theo bản năng liền sẽ hướng về thanh âm phương hướng mà đi. Liên tính các nàng là thánh nữ hải tử cũng là giống nhau. Bác bác tuy rằng không có bất luận cái gì tu vi, nhưng chạy lại là nhanh nhất. Tuyết Nhi còn muốn đi giúp đỡ đệ đệ một chút, nhìn đệ đệ so với chính mình còn muốn mau nhảy vào vòng sáng thời điểm. Không tự chủ được cười khổ một tiếng, đi theo bao quanh cùng nhau đi vào. Việc này ngoại giới Sơn Quốc đã là gió nổi mây phun, không thuộc về nhân gian lực lượng đang ở đi bước một hướng về Sơn Quốc bên ngoài tan đi. Mặc trần phong sắc mặt càng già càng hắc, như vậy đi xuống đừng nói là Đông Hải chi đông phong ấn nơi sẽ ra vấn đề lớn. Chính là nhân gian cùng tiên giới trực tiếp thông đạo cũng sẽ đương nhiên vô tấp. Tiên giới nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tìm được hạ thành. Một khi người này thừa dịp lúc này tới nhân gian, cùng phong ấn nơi vị kia liên hợp lại. Chính là thật sự không phải giống nhau khó giải quyết. Mạc Trần Phong đối với còn đứng ở chính mình phía sau hạ tư mắt nói, còn không ra tay, người mẫu thân làm ngươi tới nhân gian không phải làm ngươi xem sự tình phát sinh. Hạ tư nôn thân mình cứng đở, chỉ là trước tiên bại lộ chính mình trên người bí mật. Có phải hay không sẽ ảnh hưởng chuyện này tiến triển, tính hẳn là bị tiễn đi người đều đã tiễn đi. Liên tính sự tình ở khó giải quyết, có thể khó giải quyết nói nơi đó đi đâu. Nàng từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một chương màu đỏ ngọc bội, hướng tới trên bầu trời ném đi. Màu đỏ mâm tròn nháy mắt biến lại, đem sơn cốc này hoàn toàn che lại. Nguyên bản bạo ngược lực lượng thực mau bị áp chế xuống dưới, chỉ là canh giữ ở Thẩm Thiên Phượng bên người vài người sắc mặt vẫn như cũng âm trầm. Tư Đồ Lan nhìn chính mình nữ nhi là ở dùng chính mình mệnh số tới suy tính bọn nhỏ rơi xuống. Trong lòng lại cấp lại sợ, trong miệng vẫn luôn ở nói thầm nhanh lên nhanh lên. Liên tại đây sự, phân loạn không gian mảnh nhỏ bị mạnh mẽ phá một cái cửa động. Ba bóng người chật vật sông ra ngoài, này ba người chính là đại gia tâm tâm nghiệm nghiệm bắp bắp. Tuyết Nhi cùng bao quanh ba người. Phúc một búng máu từ Thẩm Thiên Phượng trong miệng phun ra, Tuyết Nhi vội vàng tiến lên đại kinh tiểu quái hô, mẫu thân, mẫu thân ngại không có việc gì đi. Đối với mở to mắt có thể nhìn đến Nhi nữ loại chuyện tốt này, liền tính là Thẩm Thiên Phượng thân bị trọng thương cũng sẽ cười đối mặt. Nàng rôi tay sờ sờ Nhi tử cùng nữ Nhi đầu cười nói, mẫu thân không có việc gì. Nơi này nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi. Thẩm Thiên Phượng đứng lên thời điểm, hai chân mềm nhung thiếu chút nữa mề Mây mắn bên người mẫu thân đỡ nàng một chút, bên hai còn truyền đến nàng hừ lạnh sinh, khi nào đều là cái dạng này cấp tính tình. Bị bao phủ ở ngọn núi dưới Sơn Cốc, đã hoàn toàn đen xuống dưới. Thẩm Thiên Phượng mang theo Nữ Nhi cùng ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại đoàn người vừa mới rút khỏi Sơn Cốc thời điểm. Ở bên ngoài vẫn luôn tự cấp pháp bảo đưa vào lực lượng người, đã sắp kiên trì không được. Những người này đặt ở cái nào giao diện thượng đều là có thể dầm một chân chấn tam chấn người, đơn giản là đây là nhân gian. Nếu là pháp lực toàn bộ khai hỏa Cả nhân gian không biết sẽ bị hủy thượng bao nhiêu lần. Hạ tư ngôn cắn răng nói, nếu không phải sử dụng chúng ta nguyên bản lực lượng, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu là sử dụng nói, ta sợ nhân gian cùng tiên giới chi môn liền sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Đế tôn đại nhân làm sao bây giờ? Đây là một cái triệt triệt để để ngụy mệnh đề, vô luận là như thế nào lựa chọn. Hậu quả đều là giống nhau, Phượng Thiên Thiên đã nhịn không được. Không thuộc về thế giới này lực lượng đã bắt đầu rót vào, nàng đối mặt Trần Phong nói, đế tôn Nếu sự tình đã không thể nghịch chuyển, chúng ta chỉ có thể hiện đem nơi này uy hiếp hoàn toàn cấp trừ khử lại nói. Thẩm Thiên Phượng đám người ra sơn cốc lúc sau, nàng trực tiếp đem hai đứa nhỏ cấp đưa vào chính mình tùy thân không gian. Cái này cấp bậc đối chiến, cũng thật không phải cùng này đó bọn nhỏ. Vừa mới nghe nói hạ tương luôn một cái lỗ thai thẩm Thiên Phượng, vội vàng hồ, trước diệt này đó không gian mảnh nhỏ đang nói. nháy mắt bao quanh lực lượng cũng bỏ thêm đi lên, kia sơn cốc trên không màu đỏ mâm tròn. Vốn dĩ chính là hạ tư nôn phát khí, cảm giác được lực lượng đã đạt tới cực hạn thời điểm. Trong sơn quốc gáp lực còn ở hướng bên ngoài đỉnh, vội vang hô, biểu tỉ, hiện tại chỉ cần ngươi hỗn đột nguyên lực có thể ở hoàn toàn hủy diệt này viết tân sinh không gian mảnh nhỏ. thẩm thiên phượng nhẹ giọng nói, các ngươi chờ một lát. Vừa mới ở trong sơn quốc thi triển bí thuật thời điểm, cuối cùng vẫn là có chút phản phệ. Nàng từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một viên đan dược còn tại trong miệng. Liên ở nàng điều tức khôi phục thời điểm Phượng Thiên Thiên đem chính mình trượng phu cấp nhường đường chính mình tùy thân mang theo không gian pháp khí bên trong, vừa mới nàng đã cảm giác được tư đồ chính thân thể có chút ngăn cản không được. Chỉ là non nửa khắc chung, đương thẩm Thiên Phượng đứng lên thời điểm, trên người hơi thở đã hoàn toàn thay đổi. Chính là Mạc Trần Phong cũng cảm giác được chính mình nữ nhi trên người tản ra khủng bố hơi thở, phản phất nàng chính là thiên chính là mà. Chính là thế gian này hết thảy Mọi người rất rõ ràng nhìn đến thẩm Thiên Phượng chỉ là nhẹ nhàng ngâng lên một trường. Chính xác trong thiên địa sở hữu linh lực phản phất bị nàng rút cạn. Trong thiên địa trực tiếp ngưng kết ra một cái thật lớn bàn tay, trực tiếp đối với phía dưới sơn cốc chủ xuống dưới. Chính là sơn cốc phía trên thần khí cũng ở ong long minh vàng, hình như là ở thỉnh cầu chủ nhân làm nó rời đi giống nhau. Hạ Tư luôn rất muốn giữ được cái này phát khí, chỉ là hiện tại đã không có nàng phản hồi đường sống. Trực tiếp chặt đứt thần khí cùng chính mình liên hệ, liền ở tách ra thời điểm thần thức liên tiếp thời điểm. Thẩm Thiên Phượng linh lực đại trưởng đã rơi xuống sơn cốc phía trên. Ngay sau đó thiên riêu địa chấn, phạm vi trăm rằm trong vòng núi lớn phẳng phất đều tại đây một trường chi bi hạ run dậy. Chính là trên đầu không chung cũng có chút không chịu nổi lớn như vậy lực lượng, có chút ra nẻ mở ra bộ ráng. Sơn Cốc thật lớn nổ mạnh đem thần khí một khối mảnh nhỏ, cấp đạn thượng không chung. Trực tiếp nổ tung tiên giới cùng thế gian thông đạo, một đạo kim sắc huyện quang trực tiếp vọt xuống dưới. Mặc trần phong thân mình một đốn, la lớn, không tốt, có người tiến vào thế gian. Người này hình như là đến từ thần giới. Thầm thiên phượng nào một trưởng cái kia đương nhiên là đem sơn cốc bên trong không gian mạnh nhỏ, hoàn toàn mai một sạch sẽ. Đông nhiên nghe được phụ thân nói có người đột phá nhân gian cùng tiên giới cái chắn vào được, trước tiên nghĩ đến người thế nhưng là hạ thành. Chính là nàng không nghĩ tới chính là hạ thành đi vào nhân gian, cái thứ nhất phải làm sự tình chính là muốn đem giang kỳ cấp bắt đi. con ở cùng mạc Trần Phong nói gì đó thời điểm, ngược đông nhiên đau xót đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, đế đô đã xảy ra chuyện. Đế đô là đã xảy ra chuyện. Đương Giang kỷ vừa mới từ Lâm Triều trên dưới tới thời điểm. Cảm giác được trước mắt tối sầm liền mất đi tri giác, người tới tốc độ thực mau Đương Hoa Hoa phát hiện thời điểm, lưu lại chỉ có một tiếng thét giải. Còn có một câu loại người do hỏi nói, muốn Giang Kỳ bình an, làm thánh nữ đại nhân tự mình tới phong ấn nơi đàm phán. Ta chỉ chờ nàng một tháng thời gian. Hoa Hoa đuổi theo ra đi ngàn giảm nơi, hai cái mau đều không có tìm được. Trở về thời điểm, sắc nhìn đến chính mình chủ nhân liền ngồi ở kim loan đại điện phía trên. Hiện giờ đế quốc hoàng đế mất tích, rất nhiều văn võ bá quan đều bị tiêu đại điện phía trên. Trước mặt mọi người người nhìn đến hoàng hậu nương nương đã trở về, gặp được hoàng hậu nương nương bên người thái tử điện hạ thời điểm. Thừa tướng đại nhân lập tức liền minh bạch cái gì, mải một bước đi đến Cẩn Chính điện trung tâm xoa xoa thân mình. Vẻ mặt đứng đắn nói, "Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ hiện tại còn không có cập kê. Hiện tại khiến cho hắn tham dự quốc sự có phải hay không có điểm quá sớm đi?" Thẩm Thiên Vương đôi mắt một lệ, không còn sớm. Ta ở 14 tuổi thời điểm đã bắt đầu phê duyệt binh bộ tấu trương, Hoàng thượng ở 14 tuổi thời điểm đã là chinh chiến một phương chiến thần. Như thế nào là sớm, ta cũng không phải hiện tại khiến cho bắc bắc đăng cơ. Chỉ là hiện tại tình huống phức tạp, ta cần thiết muốn đi Đông Hải cứu Hoàng thượng. Nhân gian này cũng đem đại loạn, cần thiết phải có một người tọa trấn đế đô thành. ổn định thiên hạ đại sự. thừa tướng đại nhân cùng tư đồ gia tộc vẫn là có chút sâu xa, Thẩm Thiên Phượng tuy rằng không biết tầng này quan hệ. Nhưng là nàng đã đã nhìn ra Vì thế nói, tuy rằng, bác bác hiện tại có thể đảm nhiệm cái này giám quốc trọng trách, nhưng là cần thiết muốn một ít lao thần phụ tá mới được. Nàng đôi mắt quét một chút chính mình như tử, bác bác nhưng thật ra không có cấp mẫu thân mất mặt. Thế nhưng giống mô giống dạng phóng xuất ra chính mình làm tương lai chữ quân khí thế tới, banh mặt nói, mẫu hậu ý tứ chính là buồn thái tử ý tứ mọi người đại thần còn có cái gì ý kiến sao? Bác bác là tư đồ gia tộc tôn quý nhất hậu nhân, mẫu thân có việc nhân gian thánh nữ. Đừng nói làm bác bác hiện tại đang cơ vi đế, chính là bác bác nói cái này ngôi vị hoàng đế làm chính mình mâu thân thượng vị. Phía dưới những người đó cũng không dám cổ họng một tiếng. thẩm Thiên Phượng không nghĩ tới chính mình nhi tử thượng thủ sẽ nhanh như vậy, vì thế quyết định ngày đầu tiên thượng triều liền hoàn toàn giao cho bác bác. Chính mình hiện tại quan trọng nhất vẫn là đi trước Đông Hải chi đông sự tình. Hiện giờ nguy hiểm nhất vẫn là Đông Hải hải tộc, nếu là làm hạ thành hoàn toàn không chế Đông Hải hải tộc. thẩm Thiên Phượng vừa mới đứng lên muốn rời đi trong đám người đi ra tấu người liền dừng bước chân. Bất đắc dĩ thẩm thiên phượng chỉ cần lại làm xuống dưới, bọn họ vẫn là không thể tin được một cái còn vì cập kê tiểu hoa nhi biết cái gì quốc gia đại sự. Phượng Tê Cung Trung, đế tôn đại nhân trực tiếp thu thập ra tới một phòng. Làm chính mình làm công địa phương, hiện giờ tiên giới gia hộ pháp thiên tôn ở ngoài còn có ba vị thân khoác hoàng kim giáp tướng quân. Không rên một tiếng đứng ở phòng bên trong, nhiều năm như vậy ở tiên giới thế nhưng có thể làm hạ thành liên tục chạy thoát ba lần. Ba vị tướng quân cũng là thập phân buôn dầu, nói lên này ba lần tình huống cũng là thập phần khởi kiểu. Các ngươi nói, có người ở giúp đỡ hạ thành che giấu hành tung. Mới làm hắn lập đi lặp lại nhiều lần chạy thoát các ngươi truy kích. Ba vị tướng quân đồng thời gật đầu, đúng vậy, chúng ta dám khẳng định. Đế tôn xem một chút thứ này liền minh bạch. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không có hẽ răng tư đồ lan, nhìn thấy kia khối lệnh bài thời điểm nghiêm trọng tối xâm lại, ta biết, ai là cùng hạ thành cùng một dụng người. Trương ba hạ thành. Mạc Trần Phong đột nhiên bắt lấy một cái tướng quân, trên tay lực đạo rất lớn. Trực tiếp đem người nọ trực tiếp cấp ấn tới rồi trên mặt đất, hung tận nói, vì cái gì, vì chuyện gì xảy ra ngươi. kia tướng quân sắc mặt biến đổi, căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ nhanh như vậy bị phát hiện. Ở đế tôn trước mặt hắn tu vi chính là bất kha một kích, thúc thủ chịu trói lúc sau trực tiếp công đạo rất nhiều đồ vật. Mấy thứ này Mạc Trần Phong kỳ thật cùng tư đồ lan cũng nói qua, thật sự không nghĩ tới hạ thành nhiều năm như vậy. Vẫn luôn nhớ thương đồ vật thế nhưng không phải cái kia Mà là ở trong lòng Vẫn luôn muốn làm chính là một lần vương giả nha Thầm thiên phượng hoa một cái buổi sáng thời gian Rốt cuộc cùng chính mình nhi tử đem quốc sự cấp xử lý xong rồi Tại đây đoạn thời gian chung trên cơ bản đều là bắt bắt ở phát biểu chính mình ý kiến Cùng cuối cùng quyết định Nàng thật sự không nghĩ tới chính mình nhi tử Thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy Liên tính là lần này nguy cơ qua đi lúc sau Nàng cùng Giang Kỳ cùng nhau đem đế quốc buông tay cho hắn cũng là dư giả Đi ra cần chính điện thời điểm, nhìn bác bác có chút thất thần bộ dáng. Làm hai tử mẫu thân, như thế nào có thể không biết chính mình nhi tử suy nghĩ cái gì. Nàng sờ sờ bác bác đầu nói, đi thôi, đừng quên mưa nhỏ suốt ruột chờ Bằng nàng tu vi đương nhiên đã phát hiện cách đó không xa cái kia nhẹ nhàng thiếu nữ thân ảnh, ở nhàn nhạt trong gió nhẹ chờ đợi chính mình trong lòng người kia. Hiện giờ tinh mưa rơi đã cập kê, chỉ là bác Bắc còn không có. Đại hôn phòng trừng còn có chờ thượng hai năm. Không biết chính mình cùng Giang Kỳ còn có thể chờ Hoàng cung nghỉ ngơi bao lâu. Yên tâm, hết thể đều sẽ quá khứ. Phía sau truyền đến mẫu thân thanh âm, thẩm thiên phượng xoay người lại nhẹ dọng hỏi, ta hiện tại lo lắng nhất không phải bắc bắc cùng tuyết nhi tương lai, mà là kỳ ca ca an toàn. Tư đồ lan lại là thực khẳng định nói, yên tâm, cái kia hạ thành chỉ cần là còn có đầu liên biết, động Giang Kỳ là cái gì hậu quả. Nhớ tới kiếp trước ở thần tộc cung điện bên trong nhìn đến sách cổ, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Vẫn là mịt mờ đối chính mình nữ nhi nói, Phượng nhi, ngươi phải nhớ kỹ Không cần bị mặt ngoài đồ vật mơ hồ, muốn xem rõ ràng phía trước ngươi phải đi lộ. Thầm thiên Phượng đang ở mê mang thời điểm, này một câu liền không hề trở ngại đâm nhập chính mình trong óc. Làm nàng có chút hôn trầm trầm thức hải rộng mở thanh minh rất nhiều. Tuy rằng đối với mẫu thân chỉ tồn tại với kiếp trước ký ức chi chung, nàng vẫn là cảm thấy có tình thương của mẹ vẫn là thực hạnh phúc. Giang kỳ nghĩ tới tới thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một khối ngọc thạch phía trên Trung quanh là không bờ bến biển mây, Trung quanh linh khí sung túc. Hắn chấp trước mắt, thực mau nội coi một chút tự thân thế nhưng phát hiện. Tu Vi còn ở, ngay sau đó ánh vào mi mắt chính là ở cách đó không xa một cái đỉnh hóng gió bên trong tự rót tự trước nam nhân. Nam nhân kia cho chính mình cảm giác, nói không nên lời có chút quen thuộc cảm giác. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ đến, người này đem hắn bắt được nơi này tới. Không có phong bê hắn Tu Vi, cứ như vậy không có sợ hãi. Tất nhiên xác định chính mình khẳng định có thể trốn không thoát đi. Tới đâu hay tới đó, Giang Kỳ ngồi dậy cảm giác trên người lực lượng khôi phục không sai biệt lắm. Vì thế chậm rãi đứng lên đi hướng đối diện ở trong mây đỉnh hóng gió. Nam nhân đã sớm phát hiện Giang Kỳ đã suy nghĩ lại đây, cũng không có nói cái gì. Vẫn như cũng là lo chính mình ở uống rượu, giống như không để bụng Giang Kỳ tới gần giống nhau. Giang Kỳ lại là đã đoán được người này thân phận, không khỏi cười lạnh một tiếng, thật sự không nghĩ tới, thần giới đại đại nổi danh đảo phạm sẽ đem ta cái này phạm nhân giúp được cái này không biết tên không gian tới. Có không dám động thủ giết ta, chẳng lẽ là muốn làm sự tình, ngươi căn bản là làm không được sao? Nam nhân châm trả tay một đốn, theo sau xoay người lại. Một chương yêu nghiệt mặt nhìn Giang Kỳ, trong ánh mắt tản ra một loại làm cho người ta sợ hãi khí thế. Giang Kỳ không e ngại loại này khí thế, cười nói, làm sao vậy, ngươi sinh khí sao? Cứ như vậy thiếu kiên nhẫn. Hạ thành thật lâu sau không nói gì, hình như là bị cái gì định chủ đúng vậy? Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Không hổ là ta cái kia chất nữ nhìn chúng nam nhân, ta chính là không rõ. Ngươi như vậy một cái cùng thần tộc không có bất luận cái gì rất xa người, vì sao có thể cùng thánh nữ đại nhân có như vậy sâu duyên phận. Giang kỳ kỳ thật là biết đến, nhưng xem hạ thành thật sự không biết. Chẳng lẽ là có người cô y muôn dấu dếm, vẫn là cái gì nguyên nhân? Không nhớ tới cái gì, thực mau đi vào đỉnh hóng gió bên trong làm xuống dưới. Trên bàn đá còn có một cái cái ly sự tình, Giang kỳ đã sớm đoán được. Hạ thành là cho nên ở chỗ này chờ chính mình tỉnh lại. Khẳng định là có cái gì yêu cầu chính mình làm, hơn nữa tại đây chuyện không có đặt thành phía trước. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là an toàn, hơn nữa xem người nam nhân này giống như cùng người khác xảo một trận. Hình như là hắn cùng hắn đồng bọn ở nào đó sự tình thượng nổi lên xung đột, Giang Kỳ ngồi xuống cho chính mình rót một ly trà. Đặt ở chốc mũi hỏi hỏi, xem hạ thành bỡn cực cười, ta nếu là tưởng lộng chết ngươi, quyết định sẽ không tưởng độc chết ngươi. Lời nói là cái này lý không có sai, nhưng là ở cái này nam nhân trước mặt vẫn là phải mọi việc tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Giang kỳ ở phòng đoán người nam nhân này tâm tư, thực mau liền tiến vào một cái cảnh giới. Chính là vẫn luôn đang nhìn Giang kỳ phát ngốc nam nhân cũng là cả kinh, cuối cùng bất đắc di nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ là bắt ngươi cùng thê tử của ngươi làm hạng nhất giao dịch mà thôi. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ tự mình đem ngươi đưa trở về. Hạ thành vây vây tay, nghe nói. Ngươi cở hạ không tồi. Có thể hay không bồi ta tiếp theo bàn tốt không?" Giang Kỳ cười nói, "Đương nhiên có thể, nhất định phải đi qua ngài vẫn là tại hạ trưởng đối. Cái này trưởng đối không phải biết là từ kiếp trước nếu vượng công chúa tính khởi, vẫn là từ kiếp này tính khởi." Không gian ở ngoài, nhìn không gian trung hạ thành cùng Giang Kỳ cùng tại hạ cỡ. Đứng ở trống trải đại điện phía trên năm nhân, mặt hắc như đáy nồi giống nhau. Chỉ là hiện tại hắn chỉ là một đạo hư vô mờ mịt hồn phách, chân thân còn ở đại điện hạ mặt phong ấn bên trong. Đại điện bên trong, hai bên đứng mười mấy thân xuyên khôi giáp võ sĩ. Những người này trên người tản ra khủng bố lực lượng, nếu là có bất luận cái gì tu tiên ở chỗ này, khẳng định sẽ trực tiếp bị hù chết, bởi vì những người này đều là phi thăng kỳ tu vi. Chẳng qua liền tính là không phải phía trước thật lớn lực lượng, đem tiên phàm chi môn bắn chó nát. Những người này tu vi vẫn là bị thiên đạo áp chế. Đứng ở hồn phách bên người tới đối với hắn nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, ngài có phải hay không hẳn là?" Kia hồn phách vẫy vẫy tay, Không có lúc trước hắn, liền không có hiện tại ta. Hắn không gì làm không được, có chính mình hành sự tắt phong. Ngươi cuối cùng nhớ kỹ, không cần vi phạm hắn một năm. Nếu không ta khẳng định là cứu không được ngươi. Hồn phách đống nhiên nghĩ tới cái gì đột nhiên hỏi, thiếu chủ vẫn là không có tìm được sao. Nhị trưởng Lao cuối đầu, một câu cũng không có hẹ răng thật lâu sau mới nói, đại trưởng Lao sau khi chết, chúng ta vô pháp theo dõi đến thiếu chủ vị trí. Tại đây thiên địa chi gian hình như là hoàn toàn biến mất giống nhau. Trừ phi hắn tu vi đã hoàn toàn bị phế bỏ, hình cùng phế nhân. Nguyệt vô ngân cuối cùng vẫn là thở dài, nhất định phải đi qua không phải chính mình huyết mạch. Như vậy quan tâm lại tính cái gì đâu. Đúng rồi, hải tộc gần nhất đang làm cái gì? Nhị trưởng lão lập tức trả lời, hồi chủ nhân, khoảng thời gian trước toàn bộ đông hải hải tộc đều ở trong một đêm biến mất. Không biết đi nơi nào, nhất định phải đi qua chúng ta người đối với hải dương vẫn là có chút sợ hãi. Ý của ngươi là nói. Chúng ta phải có có thể ở hải vực tác chiến người là được. Nguyệt Vô Ngân nhớ tới năm đó mang theo tộc nhân của mình, phản kháng tiên tộc cuối cùng một trận chiến chung. Hắn liền bãi ở cái này phương diện, tâm lý thật giống như là có bóng ma. Không khỏi thần kinh căng chặt lên. Nguyệt Vô Ngân thở dài, vẫn là không thể ở bên ngoài ngốc thời gian lâu lắm. Chỉ là ngắn ngủn 15 phút, đầu liền bắt đầu đau đớn lên. Vây vây tay nói, ta đi về trước nghỉ ngơi một hồi, chuyên mệnh lệnh của ta. Dư lại người toàn bộ cho ta rút về tới. Không thể ở trên đại lục gây chuyện tình. Hiện tại còn không phải cùng bọn họ một trận tử chiến thời điểm. Đợi này nhiều hơn năm, kế hoạch nhiều năm như vậy. Nguyệt Vô Ngân đến chết cũng sẽ không biết, ở chính mình sinh tử một đường thời điểm. Cứu chính mình cái kia thần tộc người, cùng hắn trước nay liền không phải một lòng. Đế Đô Thành, hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều. Hoàng đế bị cướp đi tin tức là như thế nào cũng che giấu không được. Chỉ là bởi vì Hoàng hậu nương nương đem chính mình như tử, trước tiên đẩy đến giám quốc vị trí thượng. Ngăn chặn hoàng thất tông thân khí thế, nếu không có người khẳng định sẽ bức vua thoái vị. Mặt ngoài bọn họ đối cái này hoàng hậu nương nương kiên kỵ phi thường, ngầm một chút chiều liền có vài cái trong quân võ tướng đã bị mấy cái vương gia cấp lộng tới chính mình phụ đệ. Những người này đương nhiên không phải ruột thịt vương gia, nhưng là các ở hoàng thất tông tộc bên trong địa vị phi thường cao. Những người này đừng hoàng đế cái này bảo tọa dụ hoặc bị lạc phương hướng. Thế nhưng tưởng ở ngay lúc này, đem hoàng hậu cùng thái tử điện hạ cấp bức ra hoàng cung Đèn cung đình sáng lên tới thời điểm, bác bác mới đưa hôm nay tấu trường cấp xem xong. Vẻ mặt mỏi mệt đi ra ngự thư phòng, nhìn mắt bên người cung nữ mở miệng liền hỏi nói, mẫu hậu hiện tại ở nơi nào? Tiểu cung nữ lại là không có trả lời, liền như vậy nhìn thái tử điện hạ đôi mắt. Đại khái chỉ là non nửa khắp thời gian, tiểu cung nữ nhẹ nhàng cười một chút nói, thái tử điện hạ, theo ta đi đi. Bác bác thanh âm có chút cứng đờ, nhưng vẫn là nói một câu, hảo. Thực mau bắc bắc liền đi theo tiểu cung nữ hướng về một phương hướng mà đi, mà ở chỗ tối bảo hộ hai gã tu sĩ đã sớm thấy được thái tử điện hạ đánh ra tới thủ thế. Kia thủ thế ý tứ chính là, không nên ngăn cản thông chi mẫu hậu bắt bà bà trong giọt. Có người bắt cóc thái tử điện hạ tin tức thực mau liền chuyển tới thẩm thiên phượng lô thai, lúc đó nàng đang ở cùng cha cùng mẫu thân đang thương lượng phong ấn nơi sự tình. Nghe được tin tức lúc sau, sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Đối với bên ngoài hô một tiếng, Hồng Ngọc mang theo theo người đi theo bắc bắc. Vô luận là người nào, trước cho ta bắt mang về tới lại nói." Hư Ngọc nhận được mệnh lệnh, bí mật mang theo 20 cái thiên ảnh vệ đội binh lính, đi theo cái kia tới báo tin tu sĩ bay thẳng đến hoàng cung cổng lớn mà đi. Hư Ngọc liền như vậy nhìn Bắc Bắc Thượng một cái xe ngựa, xe ngựa đi phía trước là ra khỏi thành phương hướng. Hư Ngọc truyền âm cấp bao quanh, làm nàng trước ra khỏi thành ở tây cửa thành ngoại trăm dặm nơi, tìm khả nghi địa phương. Túc Lữ nói, không tìm đường chết liền sẽ không tìm chết. Túc Vương ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, Nhìn nên diện mà đến xe ngựa thời điểm. Đầy đầu tóc bạc ở đêm nguyệt dưới thế nhưng có một ít phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mà canh giữ ở Túc Vương bên người thị vệ thực minh duệ phát hiện bất đồng, trực tiếp đem trong tay pháo hoa cấp dẫn đốt. Túc Vương đột nhiên sửng sốt đối với bên người thị vệ quát, ngươi làm gì? Cái này thị vệ trước kia chính là một cái tán tu, đối với người thường không cảm giác được hơi thở. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được, hắn vội vàng giải thích nói, vương ra, không thích hợp. Trong xe ngựa tiểu cung nữ đã bị người chế trụ. Ta mang ngươi đi. Lời nói còn không có nói xong thời điểm, thân thể của mình đã không động đậy nổi. Một người từ trong xe ngựa nhảy ra tới, một thân hồng y hỉa nắng gắt như lửa. Hồng Ngọc nhìn trước mặt đứng người cười đối Túc Vương nói, không nghĩ tới hồi sự ngươi nhà Như thế nào, ngươi cái này vương ra làm đủ rồi. Ta nhớ rõ năm đó hoàng thượng đăng cơ thời điểm, ngươi chính là cái thứ nhất hộ giá hộ tống người đi. Túc Vương thấy rõ ràng người tới. Là hoàng hậu bên người đại cung nữ Hồng Ngọc cô nương. Túc Vương cười cười, ta chỉ là đáp ứng rồi một người, phải vì hắn làm một việc mà thôi. Ta cũng không có ham ngôi vị hoàng đế ý tứ. Chỉ là ta thiếu người kia một cái hứa hẹn mà thôi. Hồng Ngọc giống như một chút cũng không dáng vẻ khẩn trương, phất phất tay trong rừng cây bay ra hai cái binh lính trang điểm người. Trực tiếp tiến lên đem Túc Vương bị trói theo sau nói, chủ nhân nói, trói lại đầu sỏ gây tội. Theo sau giao cho chủ nhân tới xử trí là được. Lúc này đã sớm thanh tỉnh bắc bắc xốc lên xe ngựa mảnh, nhìn thoáng qua cách đó không xa đế đô thành cửa thành. Nơi nào đèn đuốc sáng trưng, không phải có cái gì chúc mừng hoạt động, mà là có 5-6 vạn tư binh ở công thành. Nhưng đang tiếp chính là, hiện tại đế đô thành bảo hộ chính là ngự thần quân binh lính. Gia này đó ở ngoài, còn có thẩm thiên phượng năm đó bố trí xuống dưới phòng ngự trận pháp, đừng nói là nhò nhỏ nhân gian quân đội. Chính là ứng đối yêu thú đại quân cũng là dư giả. Vốn dĩ không hề trì hoãn sự tình thế, nhưng còn ra bại lộ. Vừa mới thương lượng xong sự tình Thẩm Thiên Phượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hộ thành đại trận biến mất. Mạc trần Phong vẫn như cũ đạm nhiên xử trí, hắn thanh âm có chút lánh, nhìn dáng vẻ, lần này phản loạn người không đơn giản nha. Đột nhiên trong không khí truyền đến nhàn nhạt ma khí, Thẩm Thiên Phượng nhíu nhíu mày, hung hăng hít vào một hơi, hoán Linh, đây là có người đào thoát sinh tử luân hồi đạo, trở về báo thù đi." Mặc trần tiếng gió âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, "Ngươi nên sợ cái gì?" Liền làm cái đó. Ta bảo đảm cái kia trách ta vào không được đế đô thành là được. Nói đi ra đại điện, đi vào đại viện bên trong. Theo sau đánh ra ba đạo pháp quyết, trong nháy mắt thật lớn pháp trận đem cái này đế đô thành cấp gắn vào bên trong. Đế đô thành ngoại, nơi xa không chung bên trong. Một đoàn màu đen sương mù, là tụ là tán không ngừng biến hóa người này cùng động vật hình dạng. Vốn dĩ muốn ở đế đô thành đại trận biến mất ngắn ngủi thời gian trong vòng, trực tiếp vọt vào hoàng thành. Bang vào tự thân lực lượng hủy diệt hoàng thành. Chính là còn không có vọt vào đế đô thành đã bị một cổ càng nhưng chụp lực lượng cấp kinh sợ ở. Kìa cốc lực lượng sông tới thời điểm, hồn phách của hắn thiếu chút nữa đã bị chấn tan thành mây khói. Mây đen tụ tập thành một người hình dạng, người nọ phát ra một trận giống giận Này giống dận thanh âm nháy mắt truyền khắp khắp nơi, hắn thanh âm có chút thế lương. Thẩm thiên phượng ta muốn cho người chết. Thanh âm này thế nhưng là đã chết đi thật nhiều năm nhị hoàng tử. chương 4 ta muốn chỉ là nhân gian. Đã sớm biết người này không có chân chính thanh thản ổn định tiến vào minh giới, không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này phát động phản kích. vào không được hoàn thành, cái này đã biến thành oán linh linh hồn cảm ứng được Bắc Bắc hơi thở. Trực tiếp hướng về phía xe ngựa mà đến, muốn cùng Bắc Bắc đồng quy vụ tận. Khủng bố âm ú lực lượng hướng về xe ngựa mà đến, thế nhưng làm thiên ảnh vệ đội binh lính không dám chính diện tương đối. Hồng Ngọc to mày, trực tiếp ở Bắc Bắc trên chán dán một lá bùa Theo sau một cái lắp mình liền chạy ra khỏi xe ngựa Chiêu chung một đạo màu đỏ trường lăng bay ra. Vừa mới lao ra Đế đô thành Thẩm Thiên Vương, liền nhìn đến một cái xích hồng sắc hồng long hướng về phía từ Cửu Thiên áp xuống tới xương đen nhỏ tới. Đưa ngọn lửa cùng xương đen tương nộ kia trong nháy mắt gian chỉ nghe thấy hết thảm một tiếng chấn động toàn bộ thiên địa. Thật lâu sau ngọn lửa lúc sau, chỉ để lại một sợi mỏng manh hơi thở bị vừa mới chạy tới tiểu giáp thu vào trong tay áo. Thẩm Thiên Vương đuổi lại đây, đem tiểu giáp cấp ngăn lại không cho đi. Bước cho tiểu giáp không thể không nói lời nói thật. Nguyên lai cái này nhị hoàng tử hồn phách tới rồi Minh giới lúc sau hoán khí bà Trung, càng buồn không có cách nào đầu thai cũng vô pháp độ hóa. Gia hỏa này thế nhưng tưởng Minh chủ đại nhân đề ra cái yêu cầu, muốn nàng cho hắn một cái báo thủ cơ hội. Vô luận thành bại hắn đều sẽ an tâm đi đầu thai, không biết xuất phát từ cái gì suy xét Minh chủ đại nhân đáp ứng rồi. Cuối cùng mới có sự tình hôm nay phát sinh. Biết được chân tướng người nào đó trên người bạo ngược hơi thở áp không được. Lập tức tựa như nhảy vào minh giới cùng chính mình cô cô hảo hảo lý luận lý luận. Tiểu giáp sợ tới mức trực tiếp trốn mất, vẫn là tư đổ lan kịp thời đổi tới ngăn chặn chính mình bạo nộ nữ nhi. Cuối cùng đem chính mình biết đến sự tình, một năm một mười nói cho thẩm thiên phượng. Nguyên lai like này nhị hoàng tử kiếp trước cũng từng là một thế hệ đế vương. Chẳng qua là, ở đăng cơ trước một ngày buổi tối. Bị chính mình huynh đệ hại chết, đế vương mà thôi. Hắn mang theo tiền sinh đoán khí mà đến, kiếp này lại đụng phải thiên mệnh chú định người Toán khí khó tiêu, mới có hôm nay này phiên kiếp nạ. Thầm ngàn phong không phải không nói lý người, cuối cùng vẫn là bị chính mình mẫu thân cấp kéo trở về. Đông Hải Chi Đông, phong ấn nơi thần điện ở ngoài. Hai ngày này Nguyệt Vô Ngân mỗi ngày có thể đại ở bên ngoài thời gian càng ngày càng lâu. Hắn nhìn phương xa bình tĩnh không gợn sóng biển rộng. Suy nghĩ về tới ngàn vạn năm trước kia chàng đại chiến, kia thành hắn trung thân khó quên đại chiến. Nói lên Nguyệt Vô Ngân cũng là một cái đáng thương người. Năm đó tiên giới nguyệt thị nhất tộc ở tiên giới là cơ nào huy hoảng. Chỉ là bởi vì đại ca nhất thời hồ nháo tìm tới đại họa, đem toàn bộ gia tộc mang vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Kêu một hồi đại chiến, gia tộc người cơ hội bị tàn sát hầu như không còn. Sau đó chính mình bị phong ấn, nhớ rõ vẫn là cái kia tiểu cô nương ở nương nương trước mặt đau khổ cầu xin. Người suy nghĩ cái gì? Một thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến, thanh âm không mặn không nhạt tiếp theo nói, chấp nghiệm là thực đáng sợ đồ vật. Ta biết ngươi trong lòng thống khổ. Nhưng là nhiều thế hệ đã gần đến thay đổi, đã không phải mấy trăm vạn năm trước thế giới. Giang kỳ ở chúng ta nơi này không thể xảy ra chuyện gì, nếu không hết thể đều sẽ trở nên không thể văn hồi. Nguyệt vô ngân xoay người lại, trong ánh mắt không biết tiềm tàng này nhiều ít gió lốc. Hắn thanh âm như tôi băng cha giống nhau, vì cái gì? Hạ thanh nhưng thật ra không có đã cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nói thẳng ra một câu làm hắn lập tức phản phất rơi vào địa ngục giống nhau. Ngươi biết sáng thế giả sao? Sáng lập giả. Nguyệt Vô Ngân nhàn nhạt nói, truyền thuyết thế giới này là bị một đôi thần nhân vợ chồng bổ ra hư không, theo sau mới có nảy thế giới này. Ngươi sẽ không nói, cái này mềm mại thưa dạ nam nhân chính là sáng lập giả. Ngươi sẽ không quá coi thường người này đi. Theo ta được biết nói, vị kia thân thể còn ở thần giới thần điện thủy tinh quan trung nằm có được không. Hạ thành giống như cũng không có phản bác hắn ý tứ, cười nói, chính là ngươi muốn chỉnh đã chết giang kỳ, kia nhân gian thánh nữ khẳng định muốn cùng ngươi li Ngươi cảm thấy trên thế giới này còn có ai có thể lộng chết nhân gian thánh nữ sao? Nhất nhân gian địa giới thượng lộng chết nhân gian thánh nữ, liên tính là trăm vạn năm trước kia tràng đại chiến thời điểm. Hán Nguyệt Vô Ngân cũng không có như thế vùng tâm trang trí, hắn nhìn thoáng qua, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế lộng nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Hạ thành nhưng thật ra không có gắt hắn ta muốn chỉ là nhân gian, là một lần vương giả mà thôi. Cũng không tưởng cùng tam tộc khai chiến. Liên tính ta hiện tại thực lực có thể đối thượng tam tộc chung bất luận cái gì nhất tộc, nhưng là một khi khai chiến cũng chỉ là tử lộ một cái. Hiện tại chính mình còn không có tử phong ấn nơi chung ra tới, còn không thể cùng cái này đạo đức thượng kẻ điên trở mặt. Nguyệt Vô Ngân nói, tốt, liền nghe ngươi. Bất quá ngươi rốt cuộc khi nào có thể đem ta từ phong ấn nơi chung làm ra tới. Hắn đã gấp không chờ nổi, muốn đem chính mình mất đi hết thể cấp tìm trở về. Hạ thành phẳng phất thấy được một cái buồn cười chê cười, đối hắn nói, Ngươi có phải hay không quá đánh giá cao chính mình, ngươi có thể sống sót. Chẳng qua ngươi trên người có thần thú Thanh Long huyết mạch mà thôi. Hắn giội tay tiểu kiều linh hồn của hắn, kia khí thế thế nhưng chấn đến hắn thân thể phai nhạt rất nhiều. Đây là chân chính lực lượng, năm đó ngươi ở tiên giới chẳng qua là vẫn luôn con kiến mà thôi. Hạ Thành không có chờ hắn tỉnh ngộ lại đây thời điểm, liền biến mất tại chỗ. Chờ Nguyệt Vô ngân phục hồi tinh thần lại thời điểm, nơi nào còn về sau hắn bất luận cái gì hơi thở. Xem ra đã rời đi nơi. Hạ thành rời đi. Hắn có phải hay không có thể đi vào nơi nào, trước đem giang kỷ cấp giết chết đâu. Cái này ý niệm chỉ là ở hắn một nghiệm lúc sau, thực mô liền sẽ bị hắn cấp hoàn toàn bóc tắt. Mặc kệ thẩm thiên phượng là ai, nhưng nhân gian thánh nữ lực lượng là đủ khả năng ở động nghiệm chi gian hủy diệt nhân gian. Hắn vẫn là thật sự không dám đi đến cuối cùng một bước. Hắn lắc đầu, khắc sâu ở nói cho chính mình còn không phải thời điểm. Hai ngày này, trên triều đình đã không cần thẩm thiên phượng ngồi bắc bắc thảo luận quốc sự. Mà ngày thường phê chữa tấu trương thời điểm, mặc trần phong tổng hội rút ra một chút thời gian cấp cho chỉ đạo. Tiên giới cùng nhân gian đều là yêu cầu người tới thống trị, mẫu thân nói người này là chính mình ông ngoại. Bác bác có cái gì không rõ chính là sự tình, đều sẽ đi vào ông ngoại trước mặt chính mình thỉnh giáo vấn đề. Chỉ là thời gian rất ngắn, xử lý một chút sự tình đều phi thường thuần thuộc lao đạo. Chính là trên triều đình những cái đó lao ra hỏa, cũng bị bác bác xử sự thái độ cấp thuyết phục không ở làm sự tình. Trên triều đình an tĩnh xuống dưới lúc sau, Thầm Thiên Vương liền phải chuẩn bị đối phó hạ thành cùng Đông Hải Chi Đông sự tình. Hai ngày trước, tư đổ gia tộc Tam Đại Lao tổ đồng thời đi vào đế đô thành, Đêm mới nhất tin tức cấp mang theo tới, nói là Đông Hải hải tộc trong một đêm biến mất. Biến mất phía trước truyền đến tin tức là tiến vào quy khư quốc gia. Còn có chính là Đông Hải Chi Đông hơn trăm tòa đại hải đảo, bị người trực tiếp xác nhập ở vừa ra. Tưởng thành một cái phạm vi ngàn dặm lục địa, ngũ tộc liên minh cao cấp tu sĩ đã đối nơi nào tiến hành giám thị. Hôm nay hoàng cung cần chính đại điện phía trên, không có phạm nhân. Ít nhất cũng là ngũ tộc liên minh trưởng lao cấp bậc nhân vật ở ngồi. Đại điện trung tâm nổi lơ lửng một chương thật lớn bản đồ, này trương tranh vẽ chính là cả nhân gian bản đồ. Đại điện hoàng đế trên bảo tọa ngồi chính là Thẩm Thiên Vương, bởi vì vô luận như thế nào luận thân phận của nàng là tối cao. Thần giới thông qua rách nát nhân gian chi môn thông đạo cũng phái người xuống dưới. Người này không phải người khác, cái này là hạ tư luôn phụ thân chiến thần cầm cùng. Nhìn thấy phụ thân đại nhân thời điểm, Nàng vẫn là có điểm như lọt vào trong sương ngủ. Một cái hạ thành thế nhưng có thể làm phụ thân tự mình dẫn người tới chỉ sợ, vẫn là xem nhẹ người kia lực lượng. Mọi người sau khi làm xong, vấn đề này vẫn là hạ tư ngôn há mồm hỏi ra tới. Chúng ta cũng là gần nhất 2 năm mới thu được tin tức, hạ thành chính mình luyện chế một phương thiên địa. Ở kia phương trong thiên địa, hắn vẫn luôn ở che giấu lực lượng của chính mình. Đủ khả năng cùng tiên tộc hoặc là thần tộc bất luận cái gì một phương ganh đua cao thấp lực lượng. Mặc Trần Phong là nhất có thể chấm ổn, hắn thanh âm bình đảm nói, còn không phải là thượng cổ đại chiến thời điểm, những cái đó thoát đi hai giới tham dự lực lượng sao. Là thời điểm nên hảo hảo tính sổ, chỉ là Giang Kỳ đã bị bắt đi rồi 7 ngày. Hắn vẫn như cũ không có xuất hiện có phải hay không có điểm thái độ khác thường. Thẩm thiên phượng ư một tiếng, hiện tại chỉ có thể chờ, chờ đối phương trước ra chiêu. Nàng từ trên chấu ngồi đi xuống tới, chỉ vào giữa không trung bản đồ nói, nếu hai bên một khi khai chiến. Chúng ta cần thiết muốn đem cái này Đông Hải cùng Đại lục hoàn toàn ngăn cách mở ra. Đến lúc đó liền không miên thương tổn vô tội phạm nhân. Không cần. Đại điện bên ngoài, một cái quen thuộc thanh âm truyền tiến bảo. Chỉ chốc lát, một cái trung niên nam nhân đi đến. Trên người mang theo một loại công chính chi khí, người này không phải người khác. Cái này là tư đồ lan phụ thân tư đồ màn trời. Phu thân, sao ngươi lại tới đây? Dựa theo nhân gian quy củ. Mặc trần phong là hẳn là đứng lên hành lễ. Chỉ là tư đổ ra hai cái lao tổ không cho rằng hắn sẽ làm như vậy. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, đường đường đế tôn đại nhân thật sự đứng lên, đối tư đổ mản trời thật sâu không lưng nói, gặp qua, bá phụ. Vô luận hắn cùng tư đổ lan kiếp trước có bao nhiêu vướng bận, hiện tại ở trước mặt hắn người không phải hạ dung. Mà là nhân gian hàng thật giá thật tư đổ lan, muốn thắng được mỹ nhân vẫn là muốn khiêm tốn có lẽ một chút hảo. Tư đổ mản trời chỉ là gật đầu, cũng không có cấp vị này tương lai con rể có cái gì sắc mặt tốt. Bởi vì hiện tại nói chính là công sự, những việc này vẫn là trở về sau ở kia nói. Vì thế lấy ra một cục đá, hướng tới không trung ném đi. Kia tảng đá bị linh khí một kích, một đạo hư vô mở mịn thân ảnh liền hiện lên ra tới. Cầm cung đau đến một chút đứng lên cao dọng quát, hạ thành. Bóng người không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là chuyện may mắn nhàn nhạt nói. Thánh nữ đại nhân, ta cho ngươi một tháng thời gian quét sạch nhân gian. Chờ nhân gian quét sạch lúc sau, ta khẳng định sẽ đem ngươi trượng phu an an toàn toàn đưa về Nếu không, ta bảo đảm ngươi vinh viễn cũng không thấy được ngươi trợ phu. Tiếng rơi xuống thời điểm, bắt được hư ảnh cũng biến mất vô tung. Cầm cung nhìn thoáng qua tư đồ lăn nói, thần chủ đại nhân, nàng lời này lời nói là có ý tứ gì? Còn có cái gì ý tứ? Hắn trong lòng vẫn luôn có một cái chấp niệm. Cái này chấp niệm từ nhỏ liền có, chính là trở thành một lần vô giả. Đây là tồn tại với kiếp trước ký ức, này đó bí mật tư đồ lăn cũng là trong lúc vô tình biết đến. Chính là muốn trở thành một lần chi chủ. Chỉ bằng hắn động động mồm mép là có thể được việc sao? Đương nhiên không phải, ánh mắt của nàng kiên định nhìn phương xa. Theo sau quay đầu tới nhìn chính mình nữ nhi, chuyện này như thế nào an bài đã không phải nàng một người nói tính. Hắn muốn chúng ta quét sạch nhân gian, chúng ta liền cho hắn quét sạch nhân gian. Thầm thiên phượng những lời này là mọi người đều khiếp sợ trở thành. Ở tất cả mọi người phản đối thời điểm, vẫn là nàng kiếp trước phụ thân đại nhân đứng ở nàng bên này. Ta đồng ý, chỉ cần hoàn toàn thoát khỏi khóa trụ chúng ta tay chân đồ vật mới có thể triệt triệt để để trừ khử lần kiếp nạn này. Hán đối với phía dưới cách đó không xa đứng hộ pháp thiên tôn nói, hộ pháp thiên tôn, truyền mệnh lệnh của ta. 7 ngày trong vòng đêm hán hải thảo nguyên dùng trận pháp phong bế lên, giúp tháng nội kiến tạo cũng đủ phong ước, an bài phàm nhân vào ở. Hộ pháp thiên tôn lập tức đi ra, đế tôn đại nhân nói chuyện chính là chém đinh chặt sắt Mỗi một câu trước nay đều sẽ không tha không, thật sâu cúc một cung nói, là xoay người vội vàng đi ra đại điện đi bố trí đi Nói là muốn quét sạch nhân gian nào có đơn giản như vậy sự tình đâu. Tư đổ Quỳnh Hoa làm nhân gian người tu tiên trung tu vi tối cao người, đương nhiên sẽ đưa ra chính mình bất đồng ý kiến. Nàng nói, đế tôn đại nhân, chúng ta cứ như vậy lui bước. Lời nói còn không có nói một nửa đã bị Thẩm Thiên Phượng cấp chăn xuống dưới. Nếu một trận không thể tránh được, liền phải hoàn toàn đem những người này rõ ràng đông hải chi đông. Thẩm Thiên Phượng đối chính mình mẫu thân nói, hiện tại nguy hiểm nhất không phải phong ấn tại cấm điệu bên trong Nguyệt Vông Ngân. Nguy hiểm nhất vẫn là có thần tộc hoàng thất huyết mạch hạ thành. Một khi người này phát điên tới, nơi này có thể chế được người của hắn cũng lúc sau trà cùng mâu thân. Là ở không được, đến lúc đó trực tiếp đem hắn ánh mắt cấp nát. Cũng không thể làm hắn chơi tự bạo, chấp nghiệm thứ này thật là đáng sợ. Hạ tư ngôn thân mình cứng đờ, tâm lý nhắc mãi rốt cuộc vẫn là đi đến này một bước sau. Nương thê đã từng nói qua, cứu cứu đã sớm không có thuốc chữa. Nàng nắm tay, cảm giác được móng tay đâm vào trong thịt đau đớn, mới rộng mở tỉnh lại Khi nếu quyết định muốn theo hạ thành tâm tư quét sạch nhân gian, tư đồ lan chống đầu suy tư một hồi, đại lục còn hảo thuyết, chỉ cần ở thần điện truyền tống trận thượng cải biến một chút, liền có thể đem đại lục trên đời sở hữu thế gian sinh linh đều cấp nháy mắt truyền tống đến tiên giới. Khi thương Nam quốc làm sao bây giờ? Thương Nam quốc là cô huyền với hải ngoại một cái diện tích rất lớn lục địa, nhân số cũng là phi thường nhiều. Nếu là đơn độc rời đi, một tháng trong vòng là căn bản không có khả năng thành công. Vẫn luôn không có hẻ răng không hề tồn tại cả mặc trần nhã lúc này đã mở miệng, lại là nói, cái này cũng đơn giản, chỉ là yêu cầu thế gian tu sĩ chung ra một cái trận pháp đại sư. Ở thương Nam quốc mảnh đất trung tâm ở mang lên một cái tương đồng truyền tống trận pháp. Chúng ta tiên giới phái trận pháp sư lợi dụng tiên giới lực lượng, cũng có thể làm được đem người truyền tống đến tiên giới chỉ định địa điểm. Chẳng qua, tốc độ sẽ so đại lục hơi chút chậm hơn một chút. Nhân gian trận pháp đại sư, tư đồ lăn nói, làm ta thân đi thôi Nơi này có chờ tu vi người, đều là vô pháp rời đi. Nàng nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi tiếp theo nói, đặc biệt là ngươi. thẩm thiên phượng dầm gì hai tiếng không có dám nói xuất khẩu, chỉ cho nhà mình mẫu thân một cái xem thường. Hết thể sự tình đều thương lượng không sai biệt lắm thời điểm, nàng cái thứ nhất rời đi nơi này. Một đường bước chân không ngừng đi xem bắc bắc đi, đi đến ngự thư phòng cửa thời điểm. Liên nhìn đến cái kia một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, ngồi ở ghế dựa thượng nghiêm túc làm việc bóng dáng. Trong lòng chính là ấm áp Không có nhịn xuống trong lòng cảm giác hô một tiếng, bác bác. Trưng năm quét sạch nhân gian. Bác bác đã đứng đầu, nhìn đến chính mình mẫu hậu thời điểm, trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Thanh âm có chút ngẹn ngào, mẫu hậu, bọn họ nói phụ hoàng không về được. Một bên nói còn khóc lên. Ông nhi tử tay nhẹ nhàng cho hắn vỗ phía sau lưng, nhỏ giọng an ủi nói, Bác bác đừng khóc, mẫu thân đã sẽ đem ngươi phụ hoàng cấp liền ra tới. Đến nỗi những cái đó tin đồn ngôn người thật lán nên hảo hảo chỉnh đốn một chút Bông ra bắc bắc nhỏ giọng nói, đói bụng đi, đi chúng ta đi tìm mưa nhỏ ăn cơm đi. Kỳ thật tu vi đã tới rồi loại trình độ này, ăn cơm đã sớm trở thành hưởng thụ. Cũng không phải cái gì cần thiết muốn làm sự tình, gần là vì làm bạn bọn nhỏ mà thôi. Còn có một chút chính là hôm nay làm ra quyết định, vẫn là phải cho tinh vân tiên sinh nói một chút. Còn có biển mây tiên cảnh bên trong người, hay không có thể trước tiên tiến vào tiên giới sự tình. Thầm thiên phượng hiện tại rất bận, chỉ có thể đem đế đô thành hoàn toàn giao cho tinh vân tới chiếu cố. Ăn cơm thời điểm, tinh vân toàn gia còn có một con dấu ở âm thầm thầm ngàn quỳnh cũng bị tiêu lên. Trên bàn cơm, thẩm thiên phượng nói chúng thần quyết định. Nhân gian này thật sự có một ngày sẽ biến thành nhân gian luyện ngục, bọn họ rời đi thật sự chỉ là vì giảm bất thương vong mà thôi. Lúc này vẫn luôn túi đầu đem cơm nàng chậm rãi ngởng đầu lên, ta muốn lưu lại, thượng cổ đại chiến thời điểm người nguyên thủy tộc chính là có cùng tiên tộc thần tộc một trận chiến năng lực. Như bây giờ năng lực còn ở, chờ cơm nước xong ta liền phát tin tức cấp thần Tuy rằng hiện tại người Nguyên Thủy tộc không có thượng cổ huy hoàng ở, nhưng là chúng ta khí thế vẫn là ở. Người Nguyên Thủy tộc lực lượng vẫn là thực khủng bố, Thẩm Thiên Vương cũng không có quyền lợi ngăn cản các nàng tham chiến. Vì thế thành cần nói, tộc nhân của ngươi ta mặc kệ, bác bác cùng Tuyết Nhi ta giao cho ngươi. Nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ các nàng an toàn. Tới rồi tiên giới lúc sau, đế tôn đại nhân cũng sẽ phái người chuyên môn bảo hộ. Thẩm Nan quỳnh lập tức liền mục trí, trước hai ngày liền nghe nói trận này đại chiến sớm hay muộn phải tiến hành nghĩ đến chính mình có thể trở thành chiến trường một cái nữ tướng quân thời điểm còn vài thiên không có ngủ hào giác hiện giờ đại tỷ tỷ một câu liền đem sở hữu hy vọng toàn bộ cấp mặt sắt không còn là ở là tâm tình khó chịu tới rồi cực điểm lúc này Tuyết nhi lại là bông nhưng chết búaơ nắm tay nói, mẫu thân ta cũng muốn tham chiến thẩm Thiên Phượng chắc nhiễm nghe được nhà mình nữ Nhi Lý tưởng hào hùng lúc sau trực tiếp ruỗ tay siêu kỳ một cây đùi gà ngăn chặn nàng miệng hung tận nói chờ ngươi chừng nào thì có thể đánh bại sư phụ ngươi đang nói Dựa vào cái này nha đầu năng lực, tương lai tới rồi tiên giới khẳng định sẽ đem chính mình trong truyền thuyết vị cô cô kia cấp song ngược. Tuyết Nhi nghe nói chỉ cần đánh bại sư phó là có thể tham chiến thời điểm, ra mặt một chút liền suy sổ xuống dưới. Nhìn nhìn chính mình cô cô vẫn là sư phó thẩm ngàn quỳnh nói, ta đánh không lại nàng, bất quá tự cấp ta một năm thời gian ta khẳng định có thể làm được. Chính là nào còn có một năm thời gian đâu. Nếu là thật sự có một năm thời gian... Có lẽ nàng thật đúng là có thể tìm được không cần đánh giặc đánh giặc phương pháp đi. Nghĩ nghĩ suy nghĩ liền có chút phiêu xa, bất chi bất giác bên người có người ở kêu nàng, thầm thiên phượng thế nhưng một chút cũng không có cảm thấy ra tới. Thật lâu sau mới phát hiện có người ở kêu nàng, hồi lại đây thần thời điểm ngạc như nói, bao quanh, ngươi có chuyện gì sao? Thương Nam Quốc sẽ ra chuyện. Bởi vì Thương Nam Quốc cùng Đại Lục trực tiếp theo một đoạn xa xôi hải vực, cho nên tin tức có chút cách trở một ít. Ước chừng một cái đa nguyên phía trước. Thương Nam Quốc Hoàng đế Băng Hà, Hoàng đế ca ca khang vương điện hạ cử binh ngư phản, nhưng là bị thái tử điện hạ cho rủ khống chế. Hiện tại Thương Nam Quốc thập phần huấn loạn, liền tính là ngũ tộc liên minh người đi qua. Cũng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng, không chịu quấy nhiều bố trí trận pháp. Tình huống phi thường nghiêm trọng, lần này Thương Nam Quốc hành trình khẳng định là trốn không thoát. Nàng nhìn thoáng qua một phòng người, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói, kêu lên hùng ngọc, chúng ta này liền đi Thương Nam Quốc. Theo sau đi vào nhi tử cùng nữ nhi bên người, dùng thực thành khẩn ngự khi nói, bác bác, tuyết nhi các ngươi đều trưởng thành. Hẳn là có một mình đảm đương một phía dũng khí, ta không ở thời điểm các ngươi phải hảo hảo nghe các trưởng bối nói. Hai đứa nhỏ không có khóc ngáo, chỉ là đủ loại gật gật đầu một tiếng khóc thút thít cũng không có nhìn mẫu thân. Cứ như vậy rời đi phòng, không còn có một chút ít bóng dáng. Nơi này nhất định phải đi qua là Hoàng Cung, nhưng là buổi chiều Hoàng Cung cùng phía trước Hoàng Cung không giống nhau. Hoàng cung bên trong trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài không có một cái phi tử, cho nên làm tinh vân một nhà ở tại trong hoàng cung cũng không xem như vi phạm quy định. Đây là bác bác mệnh lệnh, những người đó cũng không dám nói cái gì. Cấm vệ quân thủ lĩnh, vốn dĩ chính là giang kỳ chi kỳ thị vệ. Đương nhiên đối bác bác danh lợi là duy mệnh là tử, hiện tại nàng chính là đế quốc trung tâm. Đế quốc hoàng cung tẫn nhiên có tự, nhưng là so trời xanh nam quốc hoàng cung liền không phải một cái cảm giác. Công tôn thư ngồi ở ngự thư phòng ghế trên. Đem trong tay tấu trương ném tới một bên. hung hăng xoa xoa chính mình giữa mày, cười khổ mà nói, những người này cũng là đủ rồi, những người này hiện tại không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Còn ở sau lưng tìm cách vớt chỗ tốt, nếu không phải quốc gia ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Ta thật sự muốn đem bọn họ hoàn toàn treo cổ. Hoàng hậu đem đã nhiệt ba lần cơm chiều lại lần nữa bưng đi lên, ôn nhu nói, Hoàng thượng, vẫn là ăn cơm trước đi. Sự tình gì vẫn là chờ cơm nước xong có tinh thần thần thiếp cùng ngươi cùng nhau nghĩ cách hảo sao. Công tôn thư thở dài, thực xin lỗi, ta không nên cùng ngươi phát hỏa. Hoàng hậu cười nói, năm đó, nếu quyết định gà ngươi, đã sớm chuẩn bị tốt muốn cùng ngươi cùng nhau cộng đồng đối mặt. Tuy rằng không có thánh nữ đại nhân như vậy vùng tài vĩ lực, nhưng là không rời không bỏ vẫn là có thể làm được. Công tôn thư nghe nhà mình hoàng hậu thanh âm, trong thân thể phản phất buộc phát ra vô cùng vô tận sức lực. Bưng lên bắt cơm, thành thành thật thật ăn khởi cơm tới Cơm còn không có ăn đến một nửa thời điểm, bên ngoài liền có người truyền đưa tin, báo, thanh xa đế quốc hoàng hậu nương nương đến. thẩm thiên phượng, nàng trở lại nhân gian. Từ từ, liền tính là trở lại nhân gian vì cái gì muốn tới thương nam đâu. Hoàng hậu nương nương không có trở nam nhân nhà mình lên tiếng, liền hướng về phía bên ngoài nói, thỉnh. Chờ thẩm thiên phượng mang theo bao quanh cùng hồng ngọc đi vào tới thời điểm, còn ở bưng bát cơm công tôn thư rốt cuộc thả xuống dưới. Đối mặt đế quốc hoàng hậu nương nương còn có bao nhiêu thứ bảo hạ toàn bộ thế gian nữ tử. Nàng không thể không trước tiên đặt câu hỏi, không biết thánh nữ đại nhân tới ta thương nam là vì chuyện gì. Thẩm thiên phượng chỉ nói ra bốn chữ, khiến cho trong phòng hai người đều ngây dại. Công tôn thư nói, quét sạch nhân gian. Vì cái gì? Thẩm thiên phượng nhìn thoáng qua hoàng hậu nương nương, nữ tử này mặt mày thế nhưng về sau năm phần nhà nàng tứ muội muội bóng dáng. Không khỏi cười khổ một chút cái gì đều không có nói, vì thế trực tiếp thiết nhập chính đề. Nếu muốn làm một quốc gia hoàng đế nghe theo chính mình, thẩm thiên phượng thực sự muốn từ lúc bắt đầu đem này. Nếu không hắn một câu không đồng ý, tiêu thương Nam quốc bá cánh sẽ vì lần này tam tộc đại chiến bồi thượng sở hữu tánh mạng. Hoàng hậu cũng không nghĩ đi, vì thế cũng ngồi xuống nghe. Sự tinh hẳn là nói như thế nào đâu. Lúc ban đầu thế giới nhân tộc, tiên tộc, thần tộc cộng đồng sinh hoạt ở một mảnh thiên địa dưới. Qua không biết nhiều ít vào năm, nhưng là có một ngày tam tộc vì một cái hoang đường lý do liền lớn lên. Một trận chiến này lúc sau, thế giới rách nát thành ba cái không gian. Cái này hai cái đại không gian bị thần tộc cùng tiên tộc chiếm lĩnh, sau lại trở thành tiên giới cùng thần giới. Mà người nguyên thủy tộc ở lần đó đại chiến lúc sau mai danh ẩn tích. Đại khái 500 muôn văn trước, tiên tộc xuất hiện phản loạn. Tiên tộc đế tôn cùng đế hậu bình ổn phản loạn lúc sau, đem phản loạn nhất tộc thủ lĩnh phong ấn tại dư lại cái kia tiểu không gian bên trong. Cái này không gian chính là hiện tại nhân gian. Sự tinh một lợi và hại có một tránh. Thiên đạo luân hồi phong ấn sắp giải phong. a công tôn thư cùng nàng thê tử trơ mắt nhìn vẻ mặt chính sắc thẩm thiên phượng các nàng thánh nữ đại nhân. liền nghe thánh nữ đại nhân tiếp theo nói, nếu chỉ thế mà thôi, ta đây vẫn là có năng lực nhân gian đại địa bình an. Chẳng qua, thần giới ra một cái phản đồ mang theo đại lượng phản quân chạy trốn tới nhân gian. Chúng ta liền không thể không khảo lục, một khi đại chiến bắt đầu. Vì nhân tộc có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, nhất định phải muốn hành động đem nhân gian phàm nhân đưa hướng một cái khác thời không chờ đến hết thể kết thúc trực tiếp ở trở về. Đến lúc đó, đã không có sinh mệnh uy hiếp. Thế giới này sẽ càng thêm tốt đẹp. Công tôn thư không nghĩ tới chính mình hôm nay buổi tối sẽ nghe được như thế nhiều bí mật, trong lúc nhất thời có điểm tiếp thu bất quá tới. Nhưng có chút đồ vật hắn là nghe hiểu, vì thế thanh âm bình đạm hỏi, các người muốn đem thế gian nhân loại đưa đến cái kia không gian đi. thẩm thiên phượng sử suốt, nhìn dáng vẻ hắn là đồng ý há mồm liền đến hắn, tiên giới. Trên đại lục người Tây Thiên Mục Sơn thần điện lực lượng. Chỉ cần hơi chút cải biến một chút là có thể nháy mắt đem trên đại lục sở hữu nhân loại chuyển tới tiên giới. Mà thương Nam Quốc, nghe được thẩm thiên phượng trong lời nói ý tứ, hắn thực mau liền minh bạch lại đây. Thương Nam Quốc không ở thần điện bảo hộ trong phạm vi, vì thế lập tức nói, yêu cầu ta làm chút cái gì. Thương Nam Quốc trung tâm địa điểm Hành Châu Bình Nguyên, ngày mai ta bà ngoại liền sẽ dẫn người ở nơi nào bố trí một cái đại trận. Hoàng hậu vừa mới muốn nói lời nói, đã bị công tôn thư cấp ngăn cản, liền nghe hắn nói. Hiện tại Hành Châu Bình Nguyên ở Hoàng Thúc trong khống chế. Thẩm Thiên Phượng xua tay, cái này không là vấn đề, ta lần này tới chính là muốn bắt ngươi thánh chỉ. Chỉ cần chẳng lẽ thánh chỉ ta liền sẽ mang theo hồng ngọc hai người bọn nàng. Trực tiếp đi chém ngươi Hoàng Thúc, Hành Châu binh thai lập tức tiếp xúc. Đây là Thẩm Thiên Phượng cứ như vậy cấp chạy tới nguyên nhân, hiện tại nàng sinh mệnh chi thư nơi tay. Muốn làm một Phàm nhân khi nào chết liền khi nào chết, chỉ là muốn hắn chết thời điểm khẳng định phải cho một cái lý do. Mà chém sát phản loạn giả lý do là phải có hoàng thượng bỏ ra mới được, nếu không thiên đạo bên kia cũng là không qua được. Không có bao lâu thời gian, một đạo thứ chết chính mình thân thúc thúc thánh chỉ liền giao cho thẩm thiên phượng trong tay. Nhận được thánh chỉ, thẩm thiên phượng liền phải rời đi, vừa mới bước ra cửa phòng thời điểm liền nghe công tôn thứ hỏi, không biết tứ tiểu thư mấy năm nay qua thế nào. Vốn dĩ không nghĩ trả lời, nhưng là nhìn đến một người nam nhân sẽ như vậy quan tâm chính mình muội muội Nàng vẫn là không có nghẹn lại nói, hết thể đều hảo. Tiểu Quỳnh đã thành thân. Chẳng qua còn không có hài tử đâu. Thẩm Thiên Phượng lưu lại những lời này chỉ là vui đùa, nhưng là không nghĩ tới thế, nhưng làm công tôn thư cả đời đem nữ hải kia ghi tạc trong lòng. Biết chết đi nào một ngày, trong miệng của hắn vẫn là mang theo tươi cười. Trong lòng nhắc mãi cái kia quen thuộc trăm ngàn biến tên Thẩm Ngàn Quỳnh. Hành Châu. Bình Nguyên Thượng có một cái lớn nhất thành thị gọi là Tung Diệp Thành, hiện tại phản quân đại bản doanh liền ở chỗ này. Vì có thể mau chóng đem nhân gian này quét sạch, thiên đi phàm nhân. Thầm Thiên Phượng vận dụng thấy rõ chi mắt, đã sớm đem thương Nam quốc lần này phản loạn sự tình tra rõ ràng. thẩm Thiên Phượng không có vào thành, chỉ là đem công tôn hoạn bức họa cho Hồng Ngọc cùng bao quanh làm hai người bọn họ đem đầu sỏ gây tội cấp làm ra tới. Theo sau suốt đêm tiến vào thảo phạt đại quân doanh chướng, thẩm Thiên Phượng đem Hoàng thượng thánh chỉ cho thương Nam quốc trinh phạt nguyên Soái Vào lúc ban đêm, công tôn hoạn cái này kẻ phản loạn đã bị đương trường cắt rớt lộ ra, ngày hôm sau nàng đầu người đã bị treo ở Tùng Diệp thành thành lâu phía trên Trong thành hơn 20 vạn đại quân thống xoáy cũng là một cái minh bạch người, cảm thấy đại thế đã mất liền mở cửa thành quy phục. Trinh phạt nguyên xoáy dựa theo Hoàng thượng ý tứ, nhanh chóng tiến hành rồi trình biên. Vội trăng 3 ngày thời gian, rốt cuộc nhìn đến phương bắc trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hôm nay che lấp mặt trời tàu bay. Từ tàu bay thượng phi xuống dưới vô số người tu tiên, những người đó phi xuống dưới thời điểm đều mang theo rất nhiều đồ vật. Đứng ở thành lâu phía trên thẩm thiên phượng thấy hoa mắt. Liền nhìn đến một nữ hài tử thân ảnh dập tắt lửa chính mình trong lòng ngực. Nữ hài thanh âm giáo giáo mềm mại, tam tẩu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thầm thiên phượng khụ hai tiếng, tiểu thúy, ngươi nếu là ở sử điểm kính ngươi tẩu tử liền sẽ trực tiếp bị ngươi cấp đâm đi xuống. Nàng đẩy ra chính mình muội mội nói, đúng rồi, bà ngoại các nàng tới sao. Tiểu cô nương mấy năm nay bộ dạng một chút cũng không có biến, vẫn là như vậy cơ linh hoạt bác. Thật sự hy vọng nàng vĩnh viễn cũng trưởng không lớn nên thật tốt nha Tiểu cô nương thấy được tẩu tử lúc sau, hình như là rộng rãi rất nhiều. Vì thế nói, tới tới, ngươi xem. Vô luận tới rồi thích hợp, tư đổ minh lam lên sân khấu cuối cùng kinh diễm rất nhiều người. Chỉ là bất luận kẻ nào đi sẽ ở ánh mắt của nàng giữa dòng lộ ra hổ thẹn cảm giác đi. Tuy nói người tu tiên một bế quan chính là vài thập niên thậm chí thượng trăm năm, nhưng là thượng quan minh lam cảm thấy chính mình đã cùng đứa cháu ngoại gái này có một ly tự như vậy lớn lên không có nhìn thấy qua. Nàng tới mấy người trước mặt. Đem bọn nhỏ dũng manh vào trong lòng ngực thật lâu sau. Đem chính mình khàn khàn thanh âm cấp ngăn chặn mới nói, bà ngoại nhớ ngươi muốn chết, có thể hay không lưu thượng mấy ngày. Ta biết ngươi trận pháp tạo nghệ cũng là phi thường thâm nha. thẩm thiên phượng đẩy ra bà ngoại ôm ấp nói, ta là rất tưởng lưu lại nơi này mấy ngày, chỉ là... Chỉ là nàng không thể lưu lại, còn có rất nhiều sự tình đều yêu cầu hắn tới xử lý mà thôi. nhịn xuống nước mắt, thẩm thiên phượng vẫn là rời đi thương nam về tới đế đô thành. Trở lại đế đô thành là ở thời điểm mệnh muốn chết rồi, rửa mặt một phen lúc sau liền trở lại chính mình cung điện chung ngủ rồi. Hạ thành thu được cái thứ nhất tin tức, chính là thương Nam quốc quốc thổ phía trên đã không có phạm nhân hơi thở. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, chính là Nguyệt Vô Ngân cũng là hung hăng chấn kinh rồi một lần. Theo sau nhìn ở cái kia không gian, tự do tự tại sinh hoạt nam nhân. Không khỏi nhíu nhíu lông mày, hắn đã từng hoài nghi quá người này là người khác luyện hóa phân thân, chỉ là hắn đem hiện tại giang kỳ tình huống nói cho Hạ thành. Hạ Thành luôn mãi kiểm tra rồi câu này thân hình, chưa từng có bất luận vấn đề gì. Chương 6 chư thần vô xuống. Hạ Thành cũng là lo lắng, chính mình trước mặt người này không phải giang kỳ. Chính là hắn một chút cũng tìm không ra không thích hợp địa phương, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trở lại đế đô thành ngày thứ bảy, hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa. Ngày mai chính là chuẩn bị làm phạm nhân rời đi thế gian thời điểm. Hôm nay buổi tối thẩm thiên phượng đem chính mình bạn tốt thỉnh tới rồi hoàng cung. Bị mời đến lại đây. Đều là ở nàng lần thứ hai sinh mệnh tới nay gặp qua mọi người. Ảnh hưởng đến nàng cả đời người, đều bị thỉnh lại đây. Chính là cùng chính mình không đối phó tam tiểu thư cũng bị hôn lại đây, hiện giờ nàng cũng là 7 tuổi hài tử mẫu thân. Nàng đội mang theo chính mình nhi tử đi vào thẩm thiên phượng trước mặt nhỏ giọng nói, mau kêu cô cô. Dương vẫn không biết nhìn đến hoàng hậu nương nương thời điểm, thế nhưng một câu cũng không có dám hé răng. Năm đó hám hại Giang kỳ thời điểm, cũng không có nghĩ đến nàng có thể trở thành toàn gia. Tại đây nhìn thấy thời điểm vẫn là có chút khẩn trương, lắp bắp nói thánh nữ đại nhân, đã lâu không thấy. Hắn là người tu tiên thừa nhận cũng chỉ có thể là thánh nữ đại nhân, hắn cả đời bên trong chi tín ngưỡng chính là lực lượng mà thôi. Hảo hảo đãi ta muội muội chỉ cần trăm năm. Chờ muội muội trăm năm sau, ta sẽ cho ngươi hẳn là được đến đồ vật. Thầm ngàn bích thân thể thật không tốt, liền tính là cho nàng phục duyên thọ đàn cũng không có gì dùng. Đây là nàng đã sớm biết đến sự tình, cho nên năm đó mới phóng hai người đi. Tư đổ mẫn bốn là không nghĩ tới, chỉ là niết không được chính mình nữ nhi cường kéo ngạch túm. Hiện giờ lại lần nữa gặp được năm đó cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, hiện giờ trở thành nhân thế gian cuối cùng tưởng. Cũng không khỏi cảm khái vạn ngàn nói, hết thảy đều phải hảo hảo, chúng ta chờ ngươi một nhà đoàn viên. Nàng Tu Vi còn kém một bước liền phải tiến vào hóa thần, chỉ là ngắn ngủn một bước nàng chỉ có thể cùng tư đồ chính mang theo gia tộc người cùng đi trước tiên giới tị nạ. Hảo. Chờ cho đến lúc này chúng ta người một nhà an an tĩnh tĩnh sinh hoạt thì tốt rồi. Thẩm ra người từ bị tiền giới người cấp cứu tới lúc sau, vẫn luôn sinh hoạt ở nơi nào. Nàng là tạm thời không có cơ hội gặp được, vì thế đem thẩm ngàn bích đánh đổ một bên nói, chờ tới rồi tiền giới, gặp được tổ mẫu lúc sau. Nhất định phải mang ta hỏi nàng lão nhân ra hảo. Vô luận có cái dạng nào ân đoán, nhiều năm như vậy đều nên đi qua. Húng hồ thẩm ra người cũng là vì chính mình mà tao thai họa Lại nói như thế nào thế gian đi một chuyến, thân thể hắn vẫn như cũ chạy chính là thẩm ra huyết. Thẩm ngàn bích gật gật đầu, tỉ tỉ yên tâm, nhìn thấy tổ mẫu thời điểm ta nhất định sẽ đem ngài thăm hỏi đưa tới. Này bữa cơm ăn đến đã khuya mới tan đi. Trở lại phòng nằm ở trên giường, nàng liền như vậy ngơ ngác nhìn cung điện xa nhà. Có chút xuất thần mà lầm bẩm, kì ca ca, ngươi nhất định phải chờ ta đem ngươi cứu ra. Nàng cũng không biết chính mình khi nào ngủ, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Liên nhìn thấy mẫu thân ngồi ở chính mình bên người, cười khanh khách mà nói, hôm nay không có gì sự tình, có thể hay không cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Nhiều năm như vậy, nàng cùng mẫu thân ở bên nhau thời gian thực đoạn. Liên tính có thể ở bên nhau ăn một bữa cơm trò chuyện một chút, cũng liêu chính là những cái đó chính thức sự tình. Cũng không liên lụy tới những cái đó tư mật đồ vật. Hảo! thẩm thiên phượng đáp ứng rồi, không hề có đạo lý. Nhưng tâm tình lại bình thản thực, chưa từng có một chút ít gọn sóng. Đối mặt cái này hai đời mâu thân, hắn trong lòng chỉ có cung kính. Tư đồ lan, mang theo chính mình nữ nhi đi tới một cái trồng đầy đào hoa sơn cốc. Nhẹ chạy bộ, ở trong rừng hoa đảo. Tư đổ lan bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, càng đi đi mùi hoa từng trận. Vọt vào nàng lỗ mùi tư chi đi, thế nhưng làm nàng nhớ tới kiếp trước đủ loại. Nơi này mỹ sao? Tư đồ lan ở không xa phía trước, có chút ngây người, nhìn chính mình nữ nhi, nói nha nơi này có đẹp hay không. Tư đổ lan một chốc một lát lăng ở nơi đó. Đã lâu mới nhớ tới nơi này không phải tiên giới. Nàng cũng đã sớm không phải năm đó cái kia hạ dung. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết chính mình sửa như thế nào trả lời chính mình nữ nhi vấn đề. Một tiếng thanh thúy thanh em nhớ tới, từ rừng đào chỗ sâu trong chuyến tới, biểu tỉ, như thế nào ở chính mình nữ nhi trước mặt không dám nói sao. Đi ra nữ tử thời đại 20 tả hữu, một thân màu tím hoa phục đem kia là lướt dáng người bao vây ở bên trong. Trên đầu mang kim sắc châm cải tản mát ra sáng quắc quan huy. Như không phải Thẩm Thiên Phượng hiện tại đã là thần tộc thân thể. Đã sớm chịu đựng không được người này khí thế, trực tiếp liền ké xỉu đi qua. Chính là như vậy Thẩm Thiên Phượng vẫn là xem trọng liếc mắt một cái, nói, người là Hạ Liên. Từ nữ tử này xuất hiện thời điểm, nàng liền đoán được người này thân phận. Chỉ là trong lúc nhất thời bị nàng khí thế bức cho không có nói ra lời nói tới. Nữ tử cười cười, xua tay thu hồi phóng thích kỳ thật trên mặt đó là lẩu ra một tầng mồ hôi mỏng. Nhiều năm như vậy không gặp biểu thị vẫn là quá mức không thú vị. Từ đồ lan lại là đi đến hạ liên trước mặt, hung hăng xoay nàng bên hông mềm thì nói, ngươi nha đầu này, rõ ràng là rất sớm liền tới tới rồi thế gian. Còn ở nơi này chỉnh một cái cùng đương nhiên như lúc ban đầu gặp lại đào hoa cốc, ta nếu là không làm như vậy, ngươi có thể hảo hảo ra tới gặp qua sao? Đúng rồi, ngươi không dễ dàng tới thế gian. Ngươi có phải hay không tra được thứ gì? Nói lên chuyện này, hạ liên tâm tình thập phần không tốt. Nàng nhàn nhạt nói, ta cha nói, Các ca khả năng cùng thượng giới có điều liên hệ. Đến tột cùng là cái gì liên hệ, ta cũng là cũng tìm không ra nguyên cơ tới. Ta cũng không phải chân chính thần giới chi chủ, có một số việc cũng không phải quá rõ ràng. Đặc biệt là thượng giới sự tình, cho nên mới đem biểu tỷ dùng phương thức này thỉnh đến nơi đây tới. Từ đồ lan thấp đầu, ta đối thượng giới hiểu biết, cũng là là lịch đại thần tộc tộc trưởng lưu lại đồ vật. Chân chính hiểu biết tình hình thực tế là nằm ở thần điện bên trong kia hai người. Nàng biên nói, biên nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi. Theo sau thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ Phượng Nhi còn không có khôi phục nơi sâu thẳm trong ký ức ký ức. Nơi sâu thẳm trong ký ức ký ức, Thẩm Thiên Vương mở người, "Mẫu thân, ngươi nói nơi sâu thẳm trong ký ức ký ức là cái gì?" Tư Đồ Lan giải thích nói, "Đây là khắc ở linh hồn chỗ sâu trong ký ức, vô luận ngươi chuyển thế trăm ngàn đại đều không thể bị lao sạch ký ức, là đến từ chính thượng giới ký ức, bởi vì ngươi chính là thượng giới người." Chỉ có một cái khác thượng giới người, nàng tin tưởng chính mình nữ nhi đã biết là ai. Chỉ là hiện tại đã trông cậy vào người kia, tỉ mội hai người tâm tình thập phần không tốt. Vẫn là trở về tìm mạc Trần Phong thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào có thể cởi bỏ cái này bế tắc đi. Hạ Liên cười khổ một tiếng, theo sau liền phải hướng đế đô thành phương hướng mà đi. Lại bị thẩm thiên phượng một tiếng từ từ cấp doa sợ, một bước cũng không dám ở đi phía trước đi rồi. chợt quay đầu tới, cười nói, làm sao vậy? Kỳ thật, thượng giới người còn có một cái. Nàng thanh âm có điểm phát run nói, tiểu nhã, ra tới. Một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng người từ thẩm thiên phượng thức hải trung phiêu ra tới, nhanh chóng ngưng kết thành một cái 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn thấy có người xa lạ thời điểm, lập tức liền phải trốn trở về. Lại bị thẩm thiên phượng bắt lấy nàng cổ áo từ nói, không chuẩn trốn trở về, nói cho ta năm đó trừ bỏ ta và người cha còn có cái gì người trốn ra thượng giới. Tiểu nhã thân mình một run run nói, mẫu thân, người làm sao mà biết được. Đông nhiên phát hiện chính mình hình như là nói gì đó không nên lời nói, lập tức liền ngầm miệng. Chỉ là lời nói nếu nói ra khẩu, sao có thể ở dấu dếm đi xuống đâu. Nàng thở dài, người kia không đáng nhắc đến, nếu hắn tại đây một phương thế giới, chỉ cần tra cùng mẫu thân âm dương song kiếm vừa ra nhất định làm hắn hồi phi yên diệt. Âm dương song kiếm. Tiểu nhã mở ra chính mình tay, mặc nghiệm một câu khẩu quyết. Liên nhìn đến hai thanh bảo kiếm hư ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt, này hai thanh thấy trong đó một phen tư đổ lan là gặp qua. Đây là thiên linh kiếm, kia một khắc đem là. Thầm thiên phượng cả kinh. Thanh kiếm này, là chúng ta tân hôn ngày đó bị trở thành tân hôn lễ vật đưa cho kỳ ca ca. Nói cách khác, thanh kiếm này đã ở cha trong tay. Vậy không có vấn đề, ta trở về ngủ. Gần nhất mỗi mỗi lực lượng dần dần ở cương đại, ta thật sự buồn ngủ quá nha. Nói, nàng ngáp một cái có trở về thẩm thiên phượng thức hải bên trong ngủ đi. Hai cái trưởng đối hai mặt nhìn nhau ngạch, thức mau liền vây quanh thẩm thiên phượng hỏi đông hỏi tây lên. Cuối cùng thẩm thiên phượng bị hỏi phiền, mới đưa kiếp trước thế giới kia sự tình cấp nói Bọn họ đều là thần giới người, đều biết chân tướng. Hai người cảm thắn một phen lúc sau liền mang theo mộ vị sắp sửa gánh vác đại nhầm người về tới đế đô thành. Trận pháp khởi động trước kia một khắc, mặc trần phong tự mình đem bắc bắc cấp lộng tới chính mình tam đệ trước mặt. Ngan dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải hảo giữ được hảo hài tử nhóm an toàn. Cả nhân gian là ở hạ thành cuối cùng kỳ hạn trước 5 ngày bị hoàn toàn quét sạch, nhân dân đã không có phàm nhân hơi thở thời điểm. Hạ thành đương nhiên là trước tiên sẽ biết. Nhưng là nhiều ra những cái đó hơi thở hắn cũng là cảm nhận được. Chỉ là những cái đó hơi thở đối với hiện tại hắn cũng không có bất luận cái gì đáng sợ. Hắn đứng ở biển rộng biên, vẻ mặt mê mang nhìn hải thiên tương giao chỗ chậm rãi có một đạo dạng mây đỏ nhanh chóng thăng lên. Đó là thời gian này thái dương, là sinh mệnh suối nguồn. Đã không có ánh sáng hết thể đều trở nên như thế u ám, hình như là thật lâu trước kia hắn gặp qua loại này tốt đẹp giống nhau. Một mặt du hồn phiêu lại đây, thanh âm có chút lạnh hốc nói, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chúng ta khi nào có thể đánh thượng tiên giới? Một câu đánh thượng tiên giới nói, làm hạ thành cánh mũi nhìn hắn một cái cười nói, đánh thượng tiên giới, ngươi đầu góc có phải hay không có bệnh nha? Liên tính là có thể đánh thượng tiên giới thì thế nào, ngươi chẳng qua là một sợi du hồn mà thôi. Chỉ là một sợi du hồn mà thôi, chỉ là một sợi du hồn mà thôi. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân nói, ngươi không phải nói, chỉ cần cởi bỏ phong ấn ta là có thể hoàn toàn sống lại sao? Hạ thành tiếp tục đả kích hắn, ngươi cũng quá tự cho là đúng Ngươi chẳng lẽ không biết là chính ngươi chặt đứt ngươi sống lại cuối cùng hy vọng sao? Ngươi cho rằng ngươi cái kia nhi tử là làm gì dùng, có ngươi hồn phách hơi thở, sắc không phải ngươi loại. Kỳ thật đó chính là một cái cung ngươi linh hồn sử dụng thể xác mà thôi. Nhìn bị đả kích sắp điên khùng linh hồn, cười nói, này có trách ai được. Là ngươi một tay chôn vùi ngươi tương lai, cho nên ngươi vẫn là đem ngươi trong đầu đồ vật cho ta quên sạch sẽ. Liên tính là ngươi có thể hoàn toàn khôi phục, đừng nói là tiên Chính là cái này nhỏ nhỏ nhân gian ngươi cũng bãi bất bình. Nguyệt Vô Ngân vẫn như cũ không chịu hết hy vọng hỏi, cái này ngươi ngay từ đầu liền biết có phải hay không, ngươi nói. Không sai, nếu là không tin nói. Ngươi hỏi một chút cái này, theo sau trở lại phong ấn bên trong là có thể nhìn đến ngươi thân thể lòng đang tình huống. Hắn nhàn nhạt nói, năm đó, hoa hoa vì cứu ngươi. Cùng thần chủ đại nhân làm trao đổi, dùng long tộc bí bảo hoàn toàn phế đi ngươi gân mạch. 500 năm, thời gian lâu lắm ngươi thân thể đã hoàn toàn biến chất Cùng tháng vô ngân nhìn đến chính mình thân thể thật là tình huống thời điểm, cả trái tim đều lạnh một nửa. Thật nhiều thật nhiều ký ức hiện lên ở chính mình trước mắt, hết thể hắn y đồ quên mất ký ức cũng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Những cái đó huyết lân lân chấn tướng, làm hắn đầu góc cầm ẩm văng lên. Trong ngáy mắt hắn hôn mê bất tỉnh, có lẽ là quá nhiều thù hận, quá nhiều không cam lòng thế nhưng làm thân thể hắn sinh ra mạc danh biến hóa. khô mục thân thể bắt đầu rồi sống lại, cường đại sinh mệnh chi lực làm hắn có thừa nhận càng thêm lực lượng khả năng Đứng ở phong ấn nơi bên ngoài hạ thành khỏe miệng hơi hơi gợi lên, không tồi, người rốt cuộc đạt tiêu chuẩn. Bất quá ngươi tận thế cũng liền thật sự nói, thật sự không nghĩ tới năm đó ta thân thể một nửa kia, thế nhưng biến thành cái dạng này. Vẫn là không được sao. Lúc này, bảo hộ phong ấn nơi hắc giáp tướng quân chạy tới. Chuyên lên một phong thư kiện, này phong thư vừa thấy chính là nàng cái kia chán ghét tỷ tỷ viết lại đây. Chẳng lẽ còn muốn khuyên chính mình dừng tay sao? Hạ thành xinh đẹp một chút nói, ta thân tỷ tỷ Ngươi vẫn là sinh cái này tâm tư đi. Theo sau đem giấy viết thư xé cái dập nát, hướng tới không chung một ném. Chính là những cái đó mảnh nhỏ hình như là có linh tính giống nhau, cũng không có trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Mà là có dính hợp cùng lên, mặt trên viết ba chữ tuyên chiến thư. Theo sau lá thư kia tại đây tan vỡ theo sau không trung hiện ra ra hạ liên hư ảnh. Kêu hư ảnh cười nói, ta biết ngươi sẽ xé ta thư tín, cho nên mới dùng loại này nơi khác tân tải biện pháp cho ngươi hạ chiến thư. Ngươi là của ta thân đệ, đệ. Vô luận ngươi kiếp trước là ai? Chỉ cần ngươi có thể quay đầu lại, ta Tổng hội có thể bảo ngươi một mạng. cầu ngươi, ba ngày lúc sau, ta sẽ ở Đông Hải bờ đối diện Diêu thiên quốc bờ biển chờ ngươi. Hạ thành cười khổ một tiếng, chậm, ta đã đi lên một cái không về chi lực, không có khả năng ở dừng lại. Ba ngày sau, thời gian cũng đủ dùng, nếu các ngươi không nghĩ từ bỏ nhân gian. kia đành phải làm ngươi nhìn xem, không nghe ta lời nói hậu quả. hắn tay cầm cả băng đạn vang. Theo sau thật mạnh hừ một tiếng xoay người đi rồi. Thần giới, vô ưu hẻm núi. Nơi này là thần tộc cấm địa, từ tam tộc đại chiến lúc sau. Không từ thần tộc hứng khởi lúc sau, nơi này lúc sau thần giới người thống trị mới có thể bước vào trong đó. Ở hẻm núi chỗ sâu trong cất giấu một cái khí thế hùng vị cung điện, nếu là thẩm thiên phượng ở chỗ này. Khẳng định sẽ kinh ngạc cảm thán, cái này cung điện có phải hay không một cái thiết kế sư thiết kế ra tới. Cung điện tổng trưởng độ cũng chỉ có không đến cây số. Chỉ là cung điện một chỗ khác lại là giống như bị cái gì véo soát soát cấp thiết xuống dưới giống nhau. Cung điện ngầm hai tầng một cái thật lớn phòng bên trong, một đầu tóc bạc nam nhân nằm ở một cái thủy tinh quan tài bên trong. Quanh thân tản ra băng lôi hàn khí. Băng quan bên ngoài đứng một cái, bạch y đi hải váy trắng 15-16 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ trên mặt lậu ra nôn nóng biểu tình. Nam chủ nhân, ngươi nhanh lên tỉnh lại nha. Suốt 9 năm, ngươi nếu là ở không được lại đây. Nữ chủ nhân liền nguy hiểm còn có tiểu chủ nhân cùng tiểu tiểu thư đều sẽ gặp được nguy hiểm. Binh Cụ Ản Trương Chín Hạ Thành ngươi biết sai rồi sao? thẩm Thiên Phượng quyết định phải làm sự tình, ai có dám ngăn được? Còn có ai dám ngăn được đâu? Chỉ là một cái nháy mắt khiến cho chạy tới người kinh hãi phi thường. Nơi này nhất có năng lực tư đồ lan thở dài nói, nơi này không phải chúng ta chiến đấu, cho nên càng buồn không có cách nào tham dự. Hạ Liên cười khổ, chính là, ta xem Phượng Nhi cùng Hạ Thành tu vi cơ hồ tương đồng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra làm xuống dưới, này trận chính là rất khó nha. thẩm Thiên Phượng biết hiện tại chính mình cùng Hạ Thành đánh nhau, tuyệt đối không phải nhân gian cái này giao diện lực lượng có thể thừa nhận. Cũng học mẫu thân cùng Hạ Tư nôn đối phó thượng cổ thần thú phương pháp, chính mình thành lập một cái giao diện. Hai người vừa động thủ chính là kinh thiên động địa bạo chiến, khí lãng lực đánh vào vừa hai người phế phủ đánh sâu vào đều có chút bị thương. Hai cái đối mặt nàng liền phát hiện chính mình trong bụng đã có máu bầm. Chính là nàng đã đem chính mình tu vi nhắc tới cực hạn vẫn là vô pháp giết chết người này. Hạ thanh lại là biểu tình khi thì hoảng hốt, chuyện này thanh minh nói, ngươi một người là giết không chết ta, chúng ta hai cái chỉ có thể lẫn nhau háo sạch sẽ lẫn nhau thần lực mà thôi. Tuy rằng thẩm thiên phượng giết không được hắn, nhưng là nàng cũng giết không được thẩm thiên phượng. Hắn từ đám mây rơi xuống trên mặt đất, trong miệng đột nhiên chảy ra huyết bọc tới. Ha hạ cười, nhìn đối diện cái kia tiểu cô nương. Thanh em vẫn như cũ từ từ, bằng không chúng ta đánh cái lượng Ngươi thả ta đi hảo. Dù sao thập phương vũ trụ rất lớn, ta cũng không nhất định càng muốn ngươi tranh đoạt này một mảnh thiên địa Trong truyền thuyết, thượng giới dưới có thập phương vũ trụ. Là thượng giới lực lượng sáng tạo thế giới. Mỗi cái vũ trụ thượng đều có vô số tinh cầu. Một cái tinh cầu chính là một cái thế giới. Mấy thứ này vẫn là tiểu nhã tại đây hai ngày một kiện một việc giáo hấn cho nàng. Chỉ là, hiện tại hạ thành là không thể thả hắn đi. Nếu là xâm nhập thượng giới các thế giới khác xưng vương xưng bá. Sớm hay muộn có một ngày sẽ sáng chế đại họa Muốn chạy, đó là không có khả năng. Ngàn vạn trước tam tộc đại chiến, đừng cho là ta không biết chính là người cánh tay. Lúc ấy thế giới này cơ hồ diệt vong. Nếu là thả ngươi đi rồi, về sau những cái đó thế giới người còn có thể mạng sống sao. Thiên linh kiếm tại đây cao cao dơ lên, kỳ thật nàng đã có cố hết sức cảm giác. Mà đối diện nam nhân vẫn như cũ là khí định thần nhàn bộ dáng, nàng nghĩ thầm người này thật đúng là thực sẽ trong nha. Lúc này một tiếng trong chẻo kêu to vang thiên địa, mọi người ngẩn đầu nhìn lại. Trên bầu trời khai một đạo bảy màu quang môn, một đầu thật lớn tuyết bạch sắc đại điểu từ quang môn trung bay đi ra ngoài. Trên người tản ra thánh khiết bạch quang, nháy mắt liền đem hộ ở hai người chung quanh kết giới cấp 21 Vẫn luôn giấu ở thẩm thiên phượng thức hải chỗ sâu trong tiểu nhã, lập tức cởi chính mình mẫu thân xuất hiện ở nàng bên người. Cao hưng kêu, thủy lộ, là thủy lộ. Cha tới, cha tới. Quả thực thẩm thiên phượng thấy được màu trắng thần điểu thượng đứng đúng là giang kỳ, chỉ là trên người nàng hơi thở hoàn hoàn toàn toàn thay đổi. Cho nàng chính là mặt khác một loại an tâm, khó trách vừa mới liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhìn thấy thủy lộ kéo nam chủ nhân, bao quanh cũng họa ra bản thể bay đến thẩm thiên phượng dưới lòng bàn chân. Kéo chủ nhân đi cùng thủy lộ hợp ở cùng nhau. Đối mặt đã hoàn toàn si ngốc tại chỗ hạ thành. Lúc này hạ thành liền như chim sợ cành cong giống nhau, thân mình run run cái không ngừng. Kỳ thật ở tiểu nhã xuất hiện lúc ấy, hắn cũng đã biết chính mình xem như thật sự xong đời. Giang kỳ thấy được nhà mình nương tử thời điểm, rốt cuộc vẫn là thật sâu thở hát ra. Thật sự xem như không có tới chậm, nếu tới vãn một bước hậu quả là hắn vô pháp thừa nhận. Thầm thiên phượng nhưng thật ra không sợ hạ thành chạy, trực tiếp nhảy tới thủy lộ bối thượng. Hung hăng đem nam nhân nhà mình cấp ôm vào trong ngực, hung hăng chú ý hắn phía sau lưng nói, Kỳ cắc ca, ca, ngươi thật là thực quá mức. Thành thật công đạo, ngươi hiện tại như thế nào cũng là thần tộc thân thể Giang kỳ đánh lời nói sắp bén, ngươi có biết, thế giới này người sáng tạo sao? thẩm thiên phượng cắn răng, này đó ta đều biết, ngươi cùng ta chính là kia đối sáng thế phu thê chuyển thế. Chính là ta không rõ, cái này hạ thành cùng tiểu nhã trong miệng nói nói tư thúc thúc, có quan hệ gì? Nam nhân thở dài, dối tay ở cái chán bắn một chút. Thầm thiên phượng liền cảm thấy một cổ năng lượng trực tiếp nhảy vào nàng trong ốc, thật lớn tin tức hướng nàng thiếu chút nữa không có đứng vững. Chỉ là một lát công pháp, nàng liền minh bạch sự tình nguyên do. Nguyên lai vị này hạ thành kiếp trước, là đến từ chính thượng giới một cái hiến tế. Năm đó, nàng ái nhân bởi vì tội nghiệt ngập trời bị xử tử lúc sau. Cái kia tư không tiếc vận dụng thượng giới bí thuật, muốn sống lại cái kia nữ tử. Mà đại giới chính là thượng giới mọi người tánh mạng. Giang kỳ thở dài một hơi, kỳ thật tội gì, nếu là năm đó ngươi không có nhất ý cô hành. Có lẽ ngàn năm trong vòng các ngươi là có thể có đoàn tụ khả năng. Chỉ là một cái sai thân, trong dâu chính là ngàn vạn năm ly biệt. Hắn ở không trung hóa một cái thật lớn thủy kính, thủy kính trung biểu hiện ra tới chính là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có một cái ăn mặc phá bố áo tang bộ lạc, mà ở bộ lạc mọi người ủng hộ hạ, tiểu cô nương bước chậm đi ra. Tuy rằng người lớn lên phổ phổ thông thông, nhưng là kia sáng như tuyết đôi mắt làm người nhìn nhìn thôi đã thấy sợ. Hạ thành thấy được cái này tiểu cô nương thời điểm, cả người đều tròn váng. Người này là chân thật tồn tại, chỉ là tồn tại với kia phương vũ trụ thiên địa cái kia không gian, nàng vô pháp cảm nhận được Hán thanh âm tích tích giống lên một tiếng, vì cái gì, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Giang kỳ đương nhiên nói, thiên đạo luân hồi, thế sự vô thường. Liên tính là ngươi chuyện xấu làm hết, trời xanh cũng sẽ cho ngươi một lần nữa làm người cơ hội. Chỉ là ngươi cái kia người trong lòng, yêu cầu càng lâu tôi luyện mới được. Hạ thành ngươi biết sai rồi, nếu biết sai rồi. Vạn năm lúc sau, các ngươi có lẽ còn có khả năng tái tục tiền duyên. Nhưng tiền đề điều kiện. Ngươi chỉ có thể lấy linh hồn phương thức trọng sinh ở đâu cái không gian mới được. Nói trắng ra là, chính là làm chính mình chết sao. Mơ tưởng. Hắn hung tận trừng mắt trước nam nhân, hét lớn, mơ tưởng, ta thật vất vả cả đời này đầu thai thành bất lão bất tử thần tộc hậu duệ, sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ. Thả vĩnh sinh, còn có cái gì biện pháp cho nàng một cái hạnh phúc ra đâu. Hắn đầu góc lại có chút không rõ ràng lắm, trong tay bảo kiếm lại lần nữa độc lên. Nàng muốn chạy trốn ly. Hiện tại hắn có thể xuyên qua vô tận thời không, chẳng sợ chính là tìm khắp thập phương vũ trụ cũng muốn đem nàng tìm không bao giờ chia lịa. Giang kỳ thở dài, nhìn thoáng qua đuổi kịp tới Hạ Liên nói, xem bộ dáng này chỉ có thể kết thúc tánh mạng của hắn, này một kiếp mới có thể hoàn toàn trừ khử. Hắn là đang hỏi Hạ Liên, mà thẩm thiên phượng cũng đang chờ đợi Hạ Liên hồi phục. Hạ Liên không có hồi phục, nhìn chính mình đệ đệ đã chạm nếu điên khùng bộ dáng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Chật, Hạ Thành vội bay lên hướng về phương xa mà đi Chỉ là còn không có bay ra ngàn dặm nơi thời điểm, toàn bộ không gian bị kéo duỗi trở về. Trước mắt vẫn như cũ là thanh sơn, vẫn như cũ là cao cao nguy nga thần điện. Thẩm Thiên Phượng cùng Giang Kỳ hai thanh thần kiếm đã lập lệ lời đồn qua mang, kiếm khí ra giống như hai điều giao long. Nham phía sớm đã bị tỏa định hạ thành. Hạ thành vô cùng kinh hãi, chính là ở cuối cùng một khắc hắn vẫn là nghịch chuyển kinh mạch. Ở kiếm khí xuyên thể mà qua nháy mắt tự bạo, trong nháy mắt gian trong thiên địa một mảnh an tĩnh, phạm vi ngàn dặm nơi Ra Tây Thiên Mục Sơn ở Pháp trận dưới sự bảo vệ, bình yên vô sự ở ngoài. Mặt khác địa phương toàn bộ bị phá hủy, tiết kiệm được chỉ là một mảnh cắt vàng mà thôi. Cái thứ nhất từ cắt vàng chung bỏ ra tới chính là ôm Thẩm Thiên Phượng Giang Kỳ, theo sau là Hạ Liên, Tư Đổ Lan còn có mạc Trần Phong từ tử Rất nhiều người đều bị như vậy lực lượng cường đại đánh sâu vào bị nghiêm trọng nội thương. Mà Thẩm Thiên Phượng lại là hôn mê bất tỉnh. Tư Đổ Lan cái thứ nhất vọt đi lên, vừa mới đắp mạch liền sắc mặt đại biến không tốt Phượng Nhi trong cơ thể linh thai có tán loạn dấu hiệu. Giang kỳ hung hăng hít hà một hơi, tán loạn, mẫu thân, còn có cái gì biện pháp? Tiểu nhã bản thân chính là năng lượng thể ngưng kết mà thành người, vừa mới đại nổ mạnh thiếu chút nữa làm nàng không có cách nào ở tụ hợp. Hiện tại tại đây ngưng kết thành nhân hình, cũng là xem như đại mộng một hồi. Nàng đi đến thẩm thiên phượng bên người nhìn thoáng qua nói, ta có thể liền mẫu thân, vốn dĩ ta chính là mẫu thân nữ nhi. Hiện giờ chỉ có ta hóa thành tân linh thai cùng nguyên lai mẫu thân trong cơ thể linh thai dung hợp. Mội mội mới có thể giữ được. Tiểu nhã, ngươi, vừa mới nhớ lại tới, tiểu nhã là ai? Nàng liên phải ly chính mình mà đi sao? Tiểu nhã cười khổ nói, kỳ thật ta đã sớm đã chết, chỉ là ở thập phương vũ trụ phiêu đáng một sợi du hồn mà thôi. Vì tìm cha cùng mẫu thân mà đến, cũng là vì thượng giới chưa từng hoàn thành sứ mệnh mà đến. Chờ đến mội mội sinh ra lúc sau, chính là thượng giới lại lần nữa mở ra thời điểm. Chà mẫu thân tai kiến. Nói mọi người chơ mắt nhìn tiểu nhã thân thể chẩm dại thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái tinh ánh dịch thấu viên cầu. Theo sau hoàn toàn đi vào thẩm thiên phượng bụng nhỏ bên trong, ngay sau đó thẩm thiên phượng thân thể chẩm dại bay tới giữa không chung. Từ thân thể của nàng bên trong phát tán ra ba đạo quang mang sông thẳng tận trời, ước chừng một canh giờ mới chẩm rãi tiêu tán khai đi. Thẩm thiên phượng làm một cái rất dài rất dài mộng, đến tuột cùng cái này mộng có bao nhiêu trường nàng đã không nhớ rõ trong mộng có ly từ r Có khẳng khái vô song thảo nguyên bì Còn có ở mỗi lần chính mình mỏi mệt lúc sau, có thể cho chính mình cảm giác được gấm áp ôm ấp. Nay hẳn là nàng ở thượng giới trải qua, khó trách nàng cùng kỳ ca ca nhiều ít thế đều sẽ dây dưa ở bên nhau. Bên hai có thanh âm nhớ tới, phía sau màn, ngươi đã ngủ nửa năm. Khi nào có thể hành nha, bác bác thật thật giống như ngươi. Là nhi tử thanh âm, nhi tử hình như là trưởng thành. Thanh âm càng ngày càng tốt nghe xong có phải hay không lớn lên càng thêm khí Từ từ, nàng nói chính mình đã ngủ nửa năm. Thẩm thiên phượng muốn mở to mắt, chính là nàng hiện tại chỉ là ý thức khôi phục. Thân thể hoàn toàn không chịu chính mình không chế, liền tính là muốn động động tay cũng là không có khả năng. Chẳng lẽ nàng thành người thực vật sao? Nàng thật sự lo lắng, chính mình sẽ lại lần nữa trở lại nguyên lai thế giới. Bên lỗ thai truyền đến tới một cái khác quen thuộc thanh âm, phượng gì, ngươi nhanh lên tỉnh lại nha. Bác bác nói, chờ ngươi tỉnh lại liền có thể thấy ta cùng nàng hôn lễ. Không được. Nhi tử hôn lễ nàng khẳng định muốn tham kiến. Nếu là ông trời không cho nàng tham kiến, nàng khẳng định sẽ bạo nộ. Phượng Tê cung tẩm điện bên trong, giang kỳ một thân long bào ngồi ở bên cạnh vẫn không núp nhích nhìn chính mình hoàng hậu. Thật sâu thở dài, nửa năm trước kia chàng đại chiến, tuy rằng tiểu nhã hy sinh chính mình bảo hộ thẩm thiên phượng bụng hải tử. Nhưng là tiểu nhã không biết nhiều ít vạn năm cường đại lực lượng, trong lúc nhất thời làm thẩm thiên phượng thân thể lâm vào vô ý thức ngủ đông bên trong. Giang kỳ rỗi tay sờ sờ nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích nữ tử nhu mỹ mặt, nhàn nhạt lầm bầm lầu bầu, tiểu phượng nhi, ngươi ngủ đến thời gian đủ dài, nên đến xem này hiện giờ nhân gian. Còn có bác bác hôn lễ, chờ bác bác hôn lễ lúc sau, chúng ta đâu liền đem cái này quốc gia triệt triệt để để giao cho nàng, mang theo ngươi du lịch thiên hạ minh xuyên đại xuyên. Cùng nhau tiêu giao thiên địa chi gian được không? Bác bác nghe được phụ hoàng muốn bỏ gánh cho chính mình, lập tức liền không biết xấu hổ trốn đến chính mình tức phụ sau lưng. Tinh lạc nguyệt lại là chảo một cái đã bắt được hắn cổ áo tử nói, đây là bị dọa tới rồi, có ta ở đây ngươi chụp cái gì? Ta xem hoàng thượng hiện tại nên làm ngươi tiếp tục giám quốc. Bác bác liền như vậy nhìn cái này sắp gả cho chính mình nữ hài tử, hắn cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy hình như là sống ổng phí một nửa. Theo sau hướng tới phụ hoàng hành lệ nói, hài nhi hiện tại liền đi giúp đỡ phụ hoàng phê duyệt tấu chương đi. Nhìn nhi tử đi như vậy kiên cường, không có ý tứ một chút ít trần chờ thời điểm. Trói lại nửa năm nhiều mặt rốt cuộc hòa hoan lên, tiếp tục đối với vẫn là không có chút nào động tinh thê tử nói, ta chuẩn bị ngày mai liền sẽ biển mây tiên cành đi, mang theo người ở nơi nào tu dưỡng càng tốt. Nói cho hết lời tựa như đứng lên, hắn làm thời gian có chút lâu rồi một ít. Chỉ là xoay người phải đi thời điểm, lại bị vẫn luôn tay từ phía sau cấp ngăn cản. Xoay người nhìn lại, liền nhìn đến chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu phượng nhi liền ngồi ở nơi nào. Đôi mắt lượng lượng cười đối hắn nói, như thế nào? Ngươi muốn cướp đoạt ta xem nhi tử đón dâu sự tình, ta chính là không muốn, có được không?" Giang Kỳ tâm thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra, vội tiến lên ôm lấy Thẩm Thiên Phượng nước mắt xoát một chút liền lăn xuống dưới. "Ngươi cái này nha đầu túi, rốt cuộc cảm tỉnh." Thẩm Thiên Phượng ha hả ngây ngô cười, đúng vậy, nếu là ở không nghĩ tới, ta nhân sinh chung một khắc kiện đại sự tình, khiến cho ngươi cho ta lửa gạt đi qua." Nàng nhìn thoáng qua chung quanh bố trí, quả thật là chính mình ở Đế đô thành hoàng cung phòng. Vì thế đẩy ra Giang Kỳ hỏi: Đúng rồi, hạ thành là đã chết. Vẫn là hồn phách làm ngươi đưa đến thế giới kia đi. Hồi phi yên diệt. Hắn thanh âm nhàn nhạt không có một chút thương cảm. Đây là chính hắn lựa chọn. Bất quá hắn cùng nàng ái nhân đến tuột cùng có thể hay không trong tương lai mỗi một năm. Ở nào đó không khỏi một cái thế giới tương ngộ vậy không biết. Đại chiến lúc sau, tiên giới người đem phạm nhân tại đây đưa về nhân gian. Chỉ là thiên mục sơn phạm vi ngàn dắm 50 làm đại thành, hóa thành hư ảo Hơn nửa năm tới có người tu tiên trợ giúp. Trên cơ bản đã địa chỉ ban đầu trùng kiến xong Hiện tại đế quốc, so thượng trước kia là càng thêm phồn vinh hương thịnh đâu. chương 7 năm đó chân tướng. Từ 9 năm trước, cái kia cùng chủ nhân lớn lên giống nhau như lúc mãn người tới nơi này lúc sau. Thật đúng là cùng chủ nhân thân thể lẫn nhau dung hợp, chỉ là dung hợp tiến độ không phải thực mau mà thôi. Chính là hiện tại thật sự sao có thời gian cho hắn chậm rãi tiến hành rồi. Tiểu cô nương vẫn là ở kêu gọi chính mình chủ nhân, nằm ở băng quan bên trong nam nhân kia tay hình như là giật giật. Thiếu nữ sắc mặt lúc sáng lúc tối, cuối cùng rảo phá ngón tay bức ra chính mình một giọt huyết. Theo sau tích ở nam nhân trên chán, trợt nam nhân trên người tản mát ra một loại lực lượng cường đại. Đem thiếu nữ trực tiếp cấp đẩy ra đại điện ở ngoài, đụng vào đối diện cột đá phía trên. Thiếu nữ thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, đã lâu mới bỏ dậy. Lau một phen khỏe miệng máu cười cười, thành. Nàng lại lần nữa vui mừng khôn xiết nhảy dựng lên, sau đó lại lần nữa vọt đi vào. Thầm thiên phượng một giấc này ai có điểm trầm Trong mộng nàng thấy được sôi nổi qua ảnh. Có thấy được cái kia nằm ở thủy tinh băng quan nam nhân, lần này nàng thấy rõ ràng kia trường cùng kỳ ca ca giống nhau như lúc mặt. Trước mắt hình ảnh chật lõe, nàng thấy được một thế giới hoàn toàn mới. Mà thế giới này lại đang không ngừng tan vỡ mai một này. Bị khi, nàng biến thành một người khác. Bên người người nọ vẫn luôn ở kêu tên nàng, huyên hoa, ngươi có khỏe không? Chúng ta thực mau là có thể rời đi cái này địa phương. thẩm thiên phượng mở to mắt. Há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì. Lúc này nàng trước mặt xuất hiện một hình bóng quen thuộc, người này thế nhưng là tiểu nhã. liền nghe tiểu nhã nói, mẫu thân, tư thúc thúc đã điên rồi. Nàng tự bảo đã hủy hoại cái này thượng giới. Các ngươi cần thiết phải rời khỏi. Lực lượng của ta cũng chỉ có thể đưa cha cùng mẫu thân rời đi nơi này. thẩm thiên phượng rất tưởng hỏi một chút cái này tư thúc thúc là ai, nhưng xuất khẩu nói lại là, không, mẫu thân không thể không có ngươi. Tiểu nhã nghe được mẫu thân rốt cuộc thừa nhận chính mình. Vui vẻ đến không được. Dung chính mình cuối cùng lực lượng mở ra thượng giới đi thông ngoại tiếp thông đạo, đem nàng cùng cái kia cùng kỳ ca ca lớn lên giống nhau như lúc người nọ cấp đẩy mạnh hát cám trong thông đạo. Thầm thiên phượng mồ hôi đầy đầu làm lên, vừa mới trong ngọng nàng đột nhiên nhớ tới một người tên. Tư thúc thúc, chẳng lẽ năm đó thượng giới vỉ diệt phía trước, còn có một người tồn tại trốn ra thượng giới. Nàng thanh âm có chút nặng nghề hô một tiếng, tiểu nhã, ngươi đi ra cho ta. Tiểu nhã ăn mặc một thân váy trắng. Phản phất là không nhiễm trần thế tiên tử. Nàng từng bước một đi vào mẫu thân trước mặt thấp giọng nói, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Ai là tư thúc thúc? Ta mơ thấy ngươi đem ta và ngươi cha đẩy vào không gian thông đạo nào một ngày. Thầm thiên phượng liền như vậy nhìn chầm chầm này tiểu nha đồ mặt, xem nàng cũng có chút hoàng hốt. Cuối cùng kia vẫn là nói, năm đó, chính là tư thúc thúc bởi vì một việc. Phản bội thượng giới tộc nhân, vận dụng bí pháp làm nàng ái người khởi tử hồi sinh. Dẫn tới thượng giới thiên đạo Mới trở về toàn bộ thượng giới Sau lại tư thúc thúc mang theo khởi tử hồi sinh thế tử Chạy ra thượng giới lúc sau liền ở cũng đã không có bóng dáng Bất quá, bất quá bọn họ chỉ cần rời đi thượng giới Chỉ có thể biến thành du hồn Tư thúc thúc khẳng định là không biết Tiểu nhã nhíu nhíu lông mày, kỳ quái Mẫu thân vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới những việc này đâu Suy nghĩ thật dài thời gian không có suy nghĩ cẩn thận tiểu nhã Đột nhiên nghe được thẩm thiên phượng một tiếng kêu to Thức mau phục hồi tinh thần lại ta như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu nhã vội vàng nói, ngươi quên mất, ngày hôm qua thế gian sở hữu không thể lưu lại tắc chiến phạm nhân cùng tu sĩ. Đều bị đưa đến tiên giới. Thẩm thiên phượng hung hăng vô vô đầu mình, ha hả cười hai tiếng, ta nhưng thật ra cấp quên mất, đúng rồi. Phong ấn nơi còn không có chuyển tới cái gì tin tức sao? Tiểu nhã nói, hẳn là còn không có, cha không ở ta vẫn luôn bảo hộ ở ngài bên người. Khi nói chuyện, bên ngoài ra tới tiếng bước chân. Thanh âm này thẩm thiên phượng quá mức quen thuộc, là mẫu thân thanh âm. Vốn dĩ tiểu nhã phải về đến nàng thức Hải, lại nghe đến Thẩm Thiên Vương nói, "Đừng đi trở về, mẫu thân bọn họ cũng đều biết ngươi tồn tại." Khi nói chuyện, Tư Đồ Lan liền đi vào tiến vào. Lại lần nữa nhìn đến tiểu nhã thời điểm, nàng chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Theo sau trực tiếp đối với tiểu nhã đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta biết, ngươi đến từ chính thượng giới. Ngươi có biện pháp nào không chứng minh, một người có phải hay không từ thượng giới chạy ra hồn phách chuyển thế?" Tiểu nhã gật gật đầu, "Đương nhiên có thể." Nghe được chuẩn xác trả lời lúc sau, tư đồ lan mới thật sâu thở hồn hển khẩu khí theo sau nói, phong ấn nơi phong ấn, đã biến mất. Ta không có cảm thụ nói bất luận cái gì Nguyệt Vô Ngân hơi thở, ta cảm giác phi thường không tốt. Giống như ngay từ đầu chúng ta liền xem nhẹ cái gì. Bất quá, mặc kệ xem nhẹ thiết sao. Hai ngày lúc sau chính diện giao phong là tránh không được. Tiểu nhã vô vô ngực nói, sợ hãi làm cái gì. Liền tính người kia thật là tư thúc thúc, ta cũng có biện pháp trị nàng. Nhớ tới âm dương song kiếm sự tình, tiểu nhã lại một lần gãi gãi đầu. Ta tổng cảm thấy cha hơi thở không đúng, chính là nói không tốt. Nàng nhìn thoáng qua tư đồ lan, các ngươi có phải hay không gạt ta làm cái gì cái gì thủ đoạn nha. Tư đồ lan trong lòng lột bột một tiếng, chẳng lẽ, cái này thượng giới hồn phách thật sự phát hiện cái gì. Nhìn trước mặt cái này thần chủ đại nhân hoàng hốt bộ dáng, tiểu nhã nháy mắt liền minh bạch cái gì. Nguyên lai, like, bọn họ nhìn ra mẫu thân trên người còn có cuối cùng một kiếp chưa từng có. ân Không tồi tiểu nhã cảm thấy nàng có điểm thích cái này A Azi. Thế gian đã không có phạm nhân hơi thở, thật là một kiện thực đáng sợ sự tình. Hạ thành vừa mới giải khai phong ấn, sau đó đem thuộc về chính mình một nửa kia lúc sau cắn nuốt lúc sau. Mang theo chính mình từ thần giới vẫn luôn bí mật huấn luyện đại quân, đóng quân ở Đông Hải bên cạnh một tòa đại thành bên trong. Hắn hô hấp gió biển hơi thở, chậm rãi đi ở chống rông bờ biển. Lại ở phát ra chỗ mắt, phía sau vẫn luôn đi theo giả hắn nhiều năm tâm phúc đến nói, chủ nhân. Nhiều năm như vậy tâm nguyện rốt cuộc đặt thành. Ngài giống như một chút cũng không cao hứng bộ dáng. Hạ thành cũng không biết vì cái gì, hiện giờ thực lực của hắn sớm đã không sợ thần giới bất luận kẻ nào. Chỉ là còn đối với cái kia phạm nhân có sợ hãi tâm lý, hắn tìm không thấy nguyên nhân. tìm đem giang kỷ cấp cầm tù lên, muốn tìm ra đáp án. Hắn phất phất tay, không có gì. Đi, chúng ta đi xem nam nhân kia. Từ phạm nhân hơi thở từ nhân gian biến mất lúc sau, hắn liền đem giang kỷ cấp thả đi ra ngoài. Chỉ là phong hắn tu vi cùng linh lực, đem hắn giam lỏng ở Hoàng Thành thành chủ phủ một cái tiểu viện tử chung Trung quanh phái thật nhiều người ở giám thị, chỉ cần không đi ra tiểu viện tử bên ngoài người sẽ không quản ngươi ở chỗ này làm cái gì. Hôm nay sáng sớm, ăn xong rồi bọn thị vệ đưa tới cơm sáng lúc sau. Giang kỳ liền cảm thấy trong miệng thỉnh thoảng tư vị, vừa mới nhắc mãi cơm sáng không thể ăn thời điểm. Ngoài cửa hạ thanh liền đi đến, thanh âm có chút lạnh băng, nơi này chỉ có nam nhân ở nấu cơm. Chờ những người đó đều rời đi nhân gian lúc sau. Ta sẽ làm lại chảo một ít thần giới con dân tới, đến lúc đó người nhiều lên lúc sau. Sẽ có càng nhiều người cho ngươi làm ăn ngon đồ vật. Giang kỳ lười biếng nhìn khung cửa, cười nói, ngươi sẽ không cầm tù ta cả đời đi. Như vậy chính là không tốt, nhất định phải đi qua nhân gian này còn không phải ngươi. Ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? hắn vội vàng lui vài bước, đột nhiên phát hiện trước mặt Giang kỳ vẫn như cũ là một phạm nhân. Trên người không có nửa điểm thần lực hiện ra, không khỏi thở gấp gáp mấy hơi thở. Chỉ là hạ có thể, hắn ở hắn trong ánh mắt thấy được một người khác. Đó là tam tộc đại chiến thời điểm, cái kia gọi là minh duyệt đôi mắt. Cái kia vừa sinh ra, chính là thần tộc chiến thần như một người được chọn nam nhân. Cái kia vẫn luôn đẻ ở chính mình đỉnh đầu nam nhân kia, hạ thành một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Muốn biết, tam tộc đại chiến thời điểm, ngươi vì cái gì sẽ thất bại? Giang kỷ cái thứ hai vấn đề lại làm Hạ Thành sắc mặt đã bái ba phần. Bên thai vang lên nam nhân tiếng cười, Hạ Thành là cướp đường mà chạy. Đi theo hắn tiến vào tướng quân cũng không rõ nguyên cớ đuổi theo, trơ mắt nhìn chính mình chủ nhân. Trực tiếp đâm vào trăm rậm ở ngoài một tòa núi lớn bên trong. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, sợ tới mức chung quanh núi rừng chung là động vật khắp nơi chạy trốn mà đi. Vẫn luôn chờ đến đêm khuya, Hạ Thành mới từ rừng rậm chỗ sâu trong đi ra. Trở lại hoàng thành lúc sau, xông vào Giang Kỳ phòng đem hắn dùng sức đánh một đốn. Không có sử dụng bất luận cái gì thân lực, vẫn luôn ép hỏi một buổi tối, sở nghe vấn đề chỉ có sau một cái, ngươi đến tuột cùng là người nào. Mà ở trong lúc ngủ mơ thẩm thiên phượng lại lại lần nữa mơ thấy không thuộc về chính mình kiếp trước ký ức, hắn cùng một cái thân khoát chiến giáp nam nhân. Cùng nhau ở thiên quân vạn mã chung chém giết, ở loạn quân bên trong nàng thấy được một hình bóng quen thuộc. Đó là hạ liên cho hắn cái kia bức họa vì cái gì hạ thành ký ức cũng sẽ sẽ xuất hiện ở kia tràng đại chiến bên trong. Còn có chính mình cũng kỳ ca ca cũng xuất hiện tại thượng cổ tam tộc đại chiến bên trong, nàng mày nhăn càng ngày càng gấp. Phản phất ngay sau đó đầu góc liền sẽ bị ở cảnh trong mơ hình ảnh cấp tế phá đầu giống nhau. thẩm Thiên Phượng lại một lần nghĩ tới tới thời điểm, nghe được chính là đại điện ngoại vội vã tiếng bước chân. Mau thuộc rửa mặt trải đầu lúc sau, bao quanh cùng Hồng Ngọc toàn bộ một thân nguyên giáp vọt tiến vào. Đã xảy ra chuyện. thẩm Thiên Phượng vội vàng hỏi. Hồng Ngọc vội vàng nói, hạ thành liên quân đột nhiên tưởng Thiên mục sơn mà đến. Chúng ta phía trước thám tử nói, Hạ Thành tinh thần trạng thái hình như là thực không thích hợp, vẫn luôn hạ lệnh chính mình binh đoàn. Nhanh hơn tốc độ, nói là muốn hủy diệt thế giới này hết thảy hết thảy. Thẩm Thiên Phượng tâm phảng phất là đập lỡ một nhịp, các ngươi thấy kỳ ca ca sao? Bao quanh vội vàng lắc đầu, không có thấy, nhưng là ta cảm giác Hạ Thành trừ phi là tìm chết. Nếu không sẽ không đối nam chủ nhân đau hạ sát thủ. Tiểu Nhã lúc này xuất hiện, tâm niệm vừa động. Một đạo màu hoàng kim áo giáp xuất hiện ở Thẩm Thiên Phượng trên người. Tiểu cô nương nhìn nhìn nàng nói, đây mới là trong lòng ta mẫu thân xuất chiến bộ ráng sao. Áo giáp một thay, thầm thiên phượng cả người quanh thân khí thế hoàn toàn thay đổi một người chính là. Hồng Ngọc hấp tấp vội vàng nói, công chúa, người hảo Mỹ nha. Không chỉ có là Mỹ lệ, chỉ là xem một cái trên người nàng linh khí liền bắt đầu bạo động lên. Thiên mục sơn thần điện, lúc này đã là ồn ảo huyên áo. Rất nhiều người đều đang chờ đợi thánh nữ đại nhân đã đến, lần này chính là mạc trần phong cùng tư đồ lan cũng ngồi ở hạ đầu. Chờ chính mình nữ nhi đã đến. Hai vị này ngồi ở phía dưới. Hạ liên cùng chính mình nữ nhi hạ tư ngôn càng là không dám về phía trước đi một bước. Mà nhân gian tu sĩ, cũng chỉ có tư đồ gia tộc hai vị lao tổ có thể ở đại điện thượng có một vị trí nhỏ. Còn lại người chỉ có thể quay quay đứng ở đại điện ở ngoài bậc thang, chờ bên trong người điều khiển. Đến nỗi yêu tộc cùng ma tộc người, chỉ để lại một ít tu vi và cao thâm người. Người khác đã sớm đi tiên giới tị nạn đi. Thánh nữ đại nhân còn chưa tới mới nhất tình huống liền chuyển tới. Nói là Hạ Thành nhân mã, đã ngừng ở Thiên Mục Sơn 300 dặm ở ngoài, chiến thần cầm cùng cùng chiến hoàng mạc trần quy phạm xuất lĩnh tiên giới cùng thần giới đại quân đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xe đế tôn, nương nương, đối phương đại quân bên trong không có nhìn đến Hạ Thành. Bọn họ tạm thời không có tiến công chuẩn bị, giống như bị điều lại đây thực vội vàng. Hai vị tướng quân hỏi, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Mạc Trần Phong nhìn thoáng qua chính mình nương tử, suy tư một hồi nói Tạm thời án binh bất động, liền ở cái này án binh bất động nói Thanh còn không có rơi xuống đi thời điểm, đại điện bên ngoài vội vã vọt vào tới một cái người. Người nọ không phải người khác, là vừa rồi đi mời người Hồ ngọc. Nàng vọt vào đại điện trực tiếp cấp mạc Trần Phong Quỳ xuống tới, vội văng hô không tốt, công chúa điện hạ trực tiếp cùng hạ thành đại quân đối thượng. Hạ Liên nói, nhà đầu này có phải hay không điên rồi, chẳng lẽ liền một chút cũng không có phát giấc tới. Hạ thành là đơn độc muốn đem nàng ấn ra tới sao. Hiện tại đã tới rồi tình trạng này, nàng đối chính mình nữ nhi nói, ngươi hiện tại sẽ thần giới, nhìn xem sự tình tiến triển như thế nào. Nếu là thành ngươi làm thủy lộ đem giang kỳ cho ta bằng màu tốc độ mang lại đây. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Tư đồ lăn nói, ngươi nói cái gì? Hạ thành lộng đi cái kia là giả. Thực xin lỗi biểu tỷ chuyện này không nên gạt ngươi, nhưng là đây cũng là vì phượng nhi hảo. Này vốn chính là nàng hẳn là trải qua kiếp số, nếu là vô pháp qua cái này kiếp số chỉ sợ về sau sẽ có vô cùng vô tận hậu hoạn nàng không thể không thừa nhận hạ Liên nói chính là đối vì thế hạ mệnh lệnh nói chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đối mặt chúng ta hẳn là đối mặt hết thảy làm chúng ta cùng nhau ôm tương lai hòa bình ánh dạng đông đi chương 8 cuối cùng điên cuồng thẩm Thiên Phượng mang theo bao quanh cùng Hồng Ngọc xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm hạ thành binh Linh giống như đã bị chính mình chủ tử cấp bức điên rồi mà nhìn Giang Kỳ đã hơi thở thoi thóc ở hạ thành trong mắtãy rủa thẩm Thi Phượng cũng muốn điên rồi Nàng tay cầm ý trời kiếm. Trực tiếp nhảy vào địch nhân đại quân bên trong, trong lúc nhất thời dung nhập trô không người. Hạ thành trong tay sách theo nửa chết nửa sống giang kỳ, đứng ở đám mây liền như vậy ngốc hề hề đối với nàng cười. Một bên cười một bên còn nói, vì cái gì, vì chuyện gì xảy ra cái dạng này. Dựa vào cái gì, vô luận là chuyển thế nhiều ít hồi. Người tổng hội nói chính mình chân ái, mà ta liền vĩnh viên chú định một người. thẩm thiên phượng cũng không biết. Trước kia luôn luôn thuận lợi thiên linh kiếm chính là vô pháp bài trừ hắn bên người kia tầng hơi mỏng cái chán. Nàng chỉ vào hạ thành hung tận nói, buông ra kỳ ca ca, nếu không ta hiện tại khiến cho ngươi hôi phi yên diệt. Hạ thành hình như là không có nghe được thẩm thiên phượng uy hiếp giống nhau, liền như vậy nhìn trước mặt nữ tử cười hì hì nói, ngươi vẫn là không có nhớ tới ngươi là ai sao? Ngươi còn không có nhớ tới, vì cái gì sẽ xuất hiện trên thế giới này sao? Kiếp trước ở thượng giới thời điểm, ngươi cùng hắn cho ta còn chưa đủ sao? còn phải đối ta chết triền loạn đánh sao. thẩm thiên phượng bị hạ thành vấn đề hỏi có điểm không rõ, đột nhiên nhớ tới ở trong ngộng tiểu nhã kêu ra tư thúc thúc. Vì thế nói, ngươi là thượng giới người, ngươi tên chung có cái tư tự. Đúng vậy, có thể nói ra những lời này đó người khẳng định là hắn. Mẫu thân nói hạ liên điều tra ra tới kết quả, tương đồng đều xác minh điểm này. thẩm thiên phượng lạnh lùng nói, thế nào, ngươi mới có thể bông ra kỳ ca, ca. Bông ra, hạ thành ha ha lớn nhỏ phản phất là đang nói. Ngươi có phải hay không ngốc tử nha? Ta sao có thể buông ra đâu? Hắn có chút điên cuồng cười, ta sẽ không buông ra, ta sẽ ở ngươi trước mặt giết chết hắn. Làm ngươi cũng nếm thử mất đi trí ái thống khổ. Ngươi cái này kẻ điên. thẩm thiên phượng ở thần thức trung kêu gọi tiểu nhã tên, chính là tiểu nhã giống như ở nàng thức hải trung biến mất giống nhau. Này nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ ở mấu chốt thời gian điếu liên tự đâu? Thầm thiên phượng trợt cảm giác được không thích hợp, loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt sự tình Liên ở Thẩm Thiên phượng cùng Hạ Thành rằng co thời điểm, Hán Đại Quân đã bắt đầu đối thần điện khởi xướng công kích. Đen nhìn ngị Đại Quân, như thủy triều giống nhau công kích mà đến. Mạc Chấn Phong, Tư Đồ Lan cùng Hạ Liên cộng đồng thi pháp chống đỡ khởi thật lớn bảo hộ cái chắn. Đem cái này Thiên Mục Sơn cấp chiếu vào bên trong. Thần giới chiến thần cầm cùng với Tiên giới chiến hoàng tướng quân Mạc Chân Nhã, mang theo hai giới đại quân triển khai chiến pháp với Hạ Thành đại quân vài lần giao phong. Hai bên đem lẫn nhau giao chiến thật lớn khí lãng cấp nhấc lên. Bốn phía núi non cùng rừng rầm lập tức đã bị san thành bình điện. Đứng ở thân điện trên quảng trường những cái đó phẳng nhân tu sĩ, khi nào gặp qua như thế đại trường hợp. sôi nổi bị kinh hái ở đường trường, một đám đều là sợ tới mức không dám hé răng. Chính là tư đồ quỳnh hoa, loại này ly phi thăng còn có một bước xa người cũng cảm thấy. Loại này đại chiến giới, chính là nàng cũng không có khả năng cùng đối phương đánh thượng hai cái hiệp. Lúc này, từ trong đại quân sát ra sáu cái tròm dâu hoa dâm láo giả. Toàn thân mang theo nùng liệt hắc khí, chỉ là nháy mắt liền phá tan hai giới đại quân, vọt tới thần điện phía trước không chung. Mạc Trần Phong đem trong tay một khối lệnh bài ném cho tư đồ Quỳnh Hoa nói, đại trận ngươi tới chủ trì, này đó quê quán sống liền giao cho chúng ta. Hạ liên đem lần trước biểu tỷ cấp kia thanh đao cấp đem ra, cười nói, nguyên lai, năm đó ở thần giới biến mất. Huyết ảnh ma sát bị hạ thành gia hỏa kia cấp thu làm mình dùng, bất quá gặp biểu tỷ cùng ta các ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Mạc Chân Phong Vũ khí là một phen màu ngân bạch trường thương, mà tư đổ lan trong tay chống trơn. Không có lên tiếng kêu gọi liền sông ra ngoài, chỉ là thấy được Thẩm Thiên Phượng tay ở trên hư không trùng một chảo. Một phen chạy xuôi trong suốt dòng nước bảo kiếm xuất hiện ở tay nàng, phạm vi ngàn dặm linh lực phản phất một đốn. Muôn vạn kiếm quang từ phía chân trời rơi xuống, phản phất toàn bộ thiên địa đều ở yên lặng rơi lệ. Vì sắp mất đi sinh mệnh vì Tiễn đưa, kia năm cái đầu bạc lão giả đã sớm biết này nhất chiêu lợi hại, lập tức tứ tán mà chạy. Chỉ là còn không có thoát được rất xa, liền có hai người đụng vào Hạ Liên cùng Mạc Trần Phong đao kiếm phía trên. Hạ Liên đao vốn dĩ chính là thần chủ đại nhân đã từng dùng quá đồ vật, uy lực chính là nói là ở trong thần tộc chỉ này với chư thần kiếm tồn tại. Người kia trong tay song kiếm chỉ là ở cùng bảo đao đáy hỏng trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa. Bị Hạ Liên một đao chém thành hai nửa. Mạc Trần Phong trong tay trường thương cũng không yếu thế, tuy rằng chính mình trước mặt cái kia đối thủ trong tay thần khí cũng thuộc thượng đẳng. Sắc ở tiếp xúc trong nháy mắt gian, vũ khí thế nhưng bị Mạc Trần Phong cấp đánh bay đi ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Trần Phong trường thương thương mũi tên không biết như thế nào xoay một cái hướng gió liền đem chính mình trước mặt đầu bạc lao giả cấp thọc cái đối xuyên. Từ bầu trời rơi xuống vạn thanh kế quang, rơi xuống trên mặt đất lúc sau. Thế nhưng biến thành thật thể cự kiếm, thẳng cắm phía chân trời. Tư đồ lan liền như vậy đứng ở không trung, trong tay có lôi điện phun ra nuốt vào chi gian. Giờ khắc này nàng chính là coi rẻ thương sinh thần. Trên mặt đất trong chiến tranh giao hội hai quân phảng phất bị cái gì lực lượng cấp kiềm chế, mọi người đều không thể nhúc nhích. Một thanh âm tử cựu thiên mà rơi, phảng phất là thiên đạo tà âm. Làm Nhân tâm thần dao động, chính là vẫn luôn ở cùng Thẩm Thiên Phượng rằng có hạ thành cũng có chút luôn cuống tay chân. Nắm Giang Kỳ cổ tay cũng đang không ngừng tăng lớn lực lượng. Thẩm Thiên Phượng nói, dừng tay, dừng tay. Hắn biết nếu là Hạ Thành ở kích động đi xuống, Giang Kỳ khẳng định sẽ đi đời nhà ma. Nàng không dám ở đi phía trước lui một khoảng cách Hy vọng mặt sau người chạy nhanh kết thúc Hảo có người giúp đỡ chính mình Có thể đem kỳ ca ca từ cái kia kẻ điên Trong tay cấp đoạt lại Tâm lý có ngàn vướng bận liền có sơ hở Hạ thành nhìn ra sơ hở trực tiếp chém ra Một trường thật mạnh đánh vào nàng trên người thẩm thiên phượng có chút may mắn Hắn này một trường cũng không có thương cập bụng trung hải tử Nếu là ở ai thượng một trường nói Đang điền phía trên linh thai liền Sẽ đã chịu dao động Nàng phe phẩy mắt thấy đối diện nam nhân Mà nam nhân sắc thật quỷ dị cười cười, còn nhớ rõ, năm đó ở thượng giới sự tình. Ta quỷ gối nơi đó đau khổ cầu các ngươi đi liền nàng, các ngươi cái loại này lạnh băng mà vô tình ánh mắt, cỡ nào làm nhân tâm sinh ra sợ hãi nha. Ngươi hôm nay cũng nếm tới rồi khổ sở sao. Ta nói cho ngươi, liền tính là bọn họ giải quyết những người đó cũng là quá không tới. Nơi này ra ngươi ta ở ngoài, cũng chỉ có người này mới có thể tiến tới. Hắn một bên nói, một bên chỉ vào chính mình trong tay còn dư lại một hơi giang kỷ. Ngoại giới, tư đổ lan trong tay kêu lôi điện chi lực. Hung hăng hướng tới phía dưới trục đi, đầy trời lôi điện vong từ phía chân trời đè ép xuống dưới. Chỉ là ở sắp đến cử kiếm trên không thời điểm, đột nhiên biến mất. Ngay sau đó cắm ở hai quân chi gian vô số cử kiếm, phát ra vụ vụ tiếng động. Chỉ là trong phút chốc, cái này kiếm vong bao trùn khu vực. Bị lôi điện vong ngoanh kích một bên, kỳ quái chính là ngã xuống chỉ là hạ thành sự tình. Những cái đó có từ kiếm trận bố trí sát trận. Thế nhưng đối với trận pháp bên trong tiên giới cùng thần giới liên quân không có một chút ít thương tổn. Lần này mới là chân chính chu thần kiếm vi lực, quá khủng bố. Mặc trần phong xem có chút ngây người, mà trên dưới bốn người cũng là bị loại này có thể diệt sạch thiên địa vi lực cấp kinh sợ. ở Cách đó không xa truyền đến một trận cười lạnh, không phải sợ, thần chủ đại nhân hiện tại còn không phải thần tộc thân thể, nàng cũng chỉ là có thể phát huy ra nhất kiếm mà thôi. Nhất kiếm lúc sau, nàng ít nhất muốn suy nhược một ngày mới có thể khôi phục. Liên tính là đốt thành cho Hạ Liên cũng là nghe được ra tới. Nàng đối với cách đó không xa người kia ảnh hô ca, ca ngươi vì cái gì biến thành cái dạng này. Trước kia ngươi là cỡ nào thiện lương. Tư đổ lan tử trên bầu trời rơi xuống dưới, bị Mạc Trần Phong ôm ở trong lòng ngực. Dư lại bốn người đang muốn vây công không có đẳng ra tay tới Mạc Trần Phong, lại là bị cách đó không xa chạy tới Hạ Liên một đao nhìn lại đây. nay một đao, có các ngang thiên hà chi thế lực. Hai bốn người không dám ngạnh kháng. Trực tiếp thả ra pháp khí pháp bảo Một cụ thật lớn đánh sâu vào đem mọi người đều cấp bắn bay đi ra ngoài Mặc trần tin đồn quá lớn trận Đem tư đồ lan đưa về cửa thần điện quảng trường phía trên Lại xông ra ngoài Đang ở bị bốn người vây quanh đuổi giết hạ liên Tức khắc cảm giác được trên người áp lực một nhẹ Đao pháp có vui sướng hai phân Một cái vóc dáng cao lão giả bị nàng một đao chém rất đầu Thân mình ở giữa không chung trực tiếp vỡ thành vô số tinh tinh điểm điểm Mặc trần phong thương cũng không nhường một t Cơ hội là ở nháy mắt trốn rồi tiết kiệm được hai người tánh mạng. Cách đó không xa, bao quanh cùng hồng ngọc vội vàng bay lại đây. Đối với Mạc Trần Phong nói, không hảo, chủ nhân bị hạ thành vây ở đệ nhị không gian bên trong. Chúng ta lực lượng căn bản không qua được, không biết hắn dùng cái dạng gì lực lượng. Mạc Trần Phong thở dài, đây là thiên đạo lực lượng, nếu là Phượng Nhi hoặc là người kia nói. Còn có thể đủ pha vỡ, còn thừa tam giới bên trong ở cũng không có người bất luận kẻ nào có cái này lực lượng. Đây là Phượng Nhi kiếp chỉ cần kiếp nạn qua đi. Hết thể đều sẽ tốt. Hạ Liên thở dài, phòng trừng kia tiểu tử cũng đừng thiên đạo vây khốn đi, nói cách khác cũng nên là thời điểm tới rồi. Kia tiểu tử. Hồng Ngọc không rõ này nguyên cơ hỏi, kia tiểu tử là ai? Hạ Liên lại là cười thân bí, vẫn là không cần lo cho Phượng Nhi, nên ra tới thời điểm nàng nhất định sẽ ra tới. Nàng nhìn thoáng qua hàn phía dưới chiến trường, thân thức đảo qua lại nhìn đến còn có một cổ không nhỏ lực lượng, hướng về phía đông nam tan tác mà đi. Theo sau một thân lắc mình đi tới Cầm Cùng trước mặt nói, phía đông nam hướng, dẫn người đuổi theo. Nhất định phải quét sạch sạch sẽ, nếu không nói về sau nhân gian liền sẽ không ở có ngày yên tĩnh. Cầm Cùng đương nhiên biết chuyện này tầm quan trọng, đem thu thập chiến trường mọi người trực tiếp giao cho tiên giới người, trực tiếp mang theo thần giới binh lính đuổi theo qua đi. Tư Đồ Lan vẫn luôn ở nhắm mắt trong ánh mắt, đột nhiên cảm giác được phía trước thiên địa chi gian dũng khí một cổ và khủng bố lực lượng. Loại này hai tuyệt đối đã vượt qua nàng năm đó ở thần giới bên trong thực lực. Nàng đống nhiên phun ra một hơi nói, không tốt, Phượng Nhi đã xảy ra chuyện. Tư đổ quỳnh hoa nhíu nhíu mẩy vội vàng nói, làm sao vậy? Ngươi còn có nhớ hay không trong tộc đại tư tế nói qua, nhân gian kiếp nạn sao? Kỳ thật vô luận là nguyệt vô ân còn có cái kia khủng bố đến mỗi biên hạ thành. Chỉ dám nói, chính mình có thể giết sạch nhân gian mọi người mà không phải hủy diện cả nhân gian. Chân chính có thực lực này chính là Phượng Nhi. Ngươi nói, nhân gian này một kiếp chỉ chính là Phượng Nhi. Tư đổ Quỳnh Hoa toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi, run run rẩy rảy nói, kia nhưng làm sao bây giờ. Tư đồ Lan cũng không có cách nào, lúc trước thức tỉnh ký ức lúc sau nàng liền biết chính mình nữ nhi có này một kiếp. Cái gọi là là kiếp, ai đều không có biện pháp nhúng tay hết thể đều phải dựa vào chính mình mới được. Đây là lần đầu tiên, thầm thiên phượng chơ mắt nhìn cái kia gọi là hạ thành nam nhân. Liên ở chính mình trước mặt vặn gãy kỳ ca ca cổ, rõ ràng biết chính mình nhìn đến không nhất định là thật sự. Nhưng nàng chính là tin là thật. Chính là vô pháp khống chế được chính mình trong lòng lửa giận. Đời trước nàng chỉ có ký ức, không có cả đời này thời gian quá trường. Cả đời này trước hơn 20 năm là ở thế giới nào vượt qua, tuy rằng trải qua sự tình quá nhiều. Cũng có chính mình mơ màng hồ đồ coi trọng cha nam, nhưng là thế giới kia sự tình sớm đã tan thành mây khói. Một lần nữa sống một hồi, thật sâu yêu người nọ thế nhưng không có cách nào hộ nàng chu toàn. Nàng người sở hữu thời gian nhiều một năm nhị lực lượng có thể có ích lợi gì. Thống khổ một trận thẩm thiên phượng tâm lại lần nữa trầm trầm quanh thân độ ấm đã hàng tới rồi băng điểm. Nàng đôi mắt có nghiền nát băng tuyết sắc bén, cũng có đem thế gian này hết thảy đều hóa thành hư có xúc động. Đây là ở hắn tâm lý, còn có một thanh âm ở nói cho chính mình. Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Ngươi sẽ nhìn đến thật là hết thảy Chỉ là đối diện đã điên rồi hạ thành cười hì hì nói, thế nào, thẩm thiên phượng, mất đi trí ái. Mà không thể đi cứu cảm giác lại như thế nào có phải hay không cảm giác được thế giới này làm nàng biến mất cũng là không tội có phải hay không. kia còn không mau động thủ nha, kỳ thật nói cho người ở ta nhớ tới kiếp trước ký ức thời điểm. Ta đã sớm không muốn sống nữa, nhanh lên, nhanh lên. Thầm Thiên Phượng chỉ cảm thấy trong lòng cái loại này bi thông tới rồi cực hạn, hết thể đều ở chậm rãi rời xa chính mình. Nếu là chính mình vẫn là vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc cùng lực lượng, không tiến chính là thế giới này. Còn có con trai của nàng cùng nữ nhi, Còn có nàng để ý hết thẻ hết thảy đều sẽ tiêu tán ở thời không sông dài bên trong. Nàng tâm thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, nhìn nhìn đã rơi xuống trên mặt đất Giang Kỳ. Hết cách tới trong lòng vui vẻ, người này không phải Giang Kỳ. Chính là chân chính Giang Kỳ ở nơi nào. Mặc kệ, chức lộng chết cái này đáng chết nam nhân lại nói. chương 10 nhân gian tiên cảnh. Muốn nói gì là nhân gian tiên cảnh, thẩm thiên phượng trước mắt chính là. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Không có khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, cũng không có xác chết đói khắp nơi dân đói. Đã rời đi đế đô thành mau hai tháng, mỗi ngày các nàng hai cái quá chính mình hai người thế giới. Một bên tự do này đế quốc danh xuyên đại xuyên, ngẫu nhiên sẽ trang cái lại đây hiệp sĩ bên vực kẻ yếu. Ngày này bọn họ đi tới đế quốc phía nam nhất chấn nhỏ thượng thời điểm, một cái không hài hòa thanh em từ không chung rơi xuống hai người lỗ thai chung. Người đến là thanh loan điểu hóa thân thanh liên cô đường, từ thần giới thánh điện thức tỉnh lúc sau. Giang kỳ đã giải cùng nàng linh thú khế ước, hiện tại nàng là một cái hoàn hoàn toàn toàn tự do linh thú. Hai người thật là không nghĩ trở về, nhưng là một năm trước rời đi đế đô thành nói chính là phải đi về. Cuối cùng vẫn là không có quyết định muốn nhiều khai nàng ý tứ. Tiểu thành tiểu lầu giữa, hai người gặp được thanh liên cô nương thời điểm. Nhìn bác bác đưa tới thư tín lúc sau, cười cười nói, nhi tử vẫn là nhi tử, rốt cuộc chuẩn bị muốn thành thân. Nàng nhìn đầy mặt hồng quang thê tử nói, là lúc, hoàn toàn đem vị trí này giao cho Hà lúc. Thẩm Thiên Phượng ngồi ở cái bàn phía trước, nâng chung trà lên uống một ngụm, hảo, giao cho nàng lúc sau chúng ta liền sẽ biển mây tiên cảnh tiếp tục tu luyện. Nàng nhẹ nhàng đuốt ve chính mình bụng nhỏ, thở dài, không biết cái này tiểu ra hỏa khi nào mới có thể sinh ra. Về sau có thời gian, ký ca ca cũng thật muốn nỗ lực. Thốt ra lời này, chính là bên cạnh thanh liên cũng là sắc mặt đỏ lên. Lui lại mấy bước muốn tạm thời rời khỏi phòng. Giang kỳ đi đến Thẩm Thiên Phượng trước mặt, dôi tay ngón tay quắt một chút nàng cái mũi cười nói. Bướng mình Theo sau xoay người mệnh lệnh nói, ngươi về trước đi, trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định trở lại đúng giờ đến. Thanh liên biết chính mình cái này chủ nhân tính tình, vì thế gật đầu hành lễ cáo lui. Đế quốc thái tử điện hạ đại hôn nào một ngày, cả nước chúc mừng đại xá thiên hạ. Đế đô thành cơ hồ bị hoa tươi một lần nữa bố trí một bên, giang kỷ cùng thẩm thiên phượng đi ở trên đường cái, nhìn bị hoa tươi trang trí đường cái. Mỗi tâm lý phụ nữ liền bắt đầu phản toan khí, lầm bầm nói, chúng ta hai người thành hôn thời điểm. Như thế nào không có cảnh đẹp như vậy nha Cảm thấy lúc ấy, có phải hay không nhất thời hướng hôn đầu góc gả ngươi có phải hay không mệnh quá độ Giang kỳ bắt lấy thẩm thiên phượng tay đủ loại dùng một chút lực Hung tận nói, ngươi nếu là không không hài lòng năm đó hôn lễ, đại có thể lại là một lần hôn lễ Lời này nói chính là nhẹ nhàng, nhưng là bên trong hàm chứa hận đắc ý tư ở bên trong Năm đó đế quốc hoặc là chính xác nhân gian đều ở nước sôi lửa bỏng bên trong Lúc ấy nào có các nàng có thể hưởng thụ thời điểm đâu Thầm Thiên Phượng cũng không phải một cái gần như xa cầu nữ tử cười nói, tính, tính, ta cũng chính là như vậy vừa nói kỳ ca ca liền như vậy tin. Vẫn là nhanh lên đi, nếu là ở chơi một hồi phỏng trưng bọn nhỏ sẽ tại tâm lý măng chúng ta. Thật đúng là như thế, hai người vừa mới đi vào hoàng cung cửa, liền ra một ít nho nhỏ ngoài y muốn Kết quả bị bảo hộ cửa cung thị vệ cấp ngăn cản, cũng trách không được những cái đó thị vệ không quen biết. Từ nhân loại từ tiên giới lại lần nữa trở lại nhân gian lúc sau. Nguyên bản bảo hộ hoàng thành cảnh vệ quân đều bị thay phiên Hiện tại những người này là gần một năm tới mới đến tân nhân Lúc ấy bọn họ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương Đã sớm rời đi hoàng cung đi ra ngoài tự do đi Phế đi thật lớn miệng lưỡi Kia thị vệ mới làm người đi vào thông chi người tới đón Cuối cùng bởi vì trận này ô long sự kiện Thế nhưng làm bắc bắc cùng tinh lạc nguyệt hôn lễ kéo sau một canh giờ lâu Hôn lễ biết chăng Giang kỳ trực tiếp hạ thánh chỉ đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho bắc bắc Chuẩn bị ngày hôm sau liền mang theo kiểu thê gia đế đô thành, về trước biển mây tiên cảnh sau đó ở sẽ vòm trời tông. Thanh thản ổn định chờ hài tử sinh ra, theo sau liền chuẩn bị sẽ thượng giới một chuyến. Tuy rằng nhân gian kiếp nạn đã qua đi, nhưng là thần giới sáng thế chi bia còn ở ra nẻ bên trong. Tăng khối sáng thế chi bia là thế giới này cơ sở, vạn nhất thần giới sáng thế chi bia hoàn toàn tổn hại chính là thế giới này tận thế. Có quan hệ với sáng thế chi bia ký ức. Bọn họ hai người ở chính mình trong trí nhớ tìm kiếm thật nhiều thứ đều không có bất luận cái gì chữa trị nàng phương pháp. Chỉ tiếp nhất hiểu biết thượng giới tiểu nhã vì cứu vất chính mình hài tử, đã triệt triệt để để biến mất ở cái này thế gian. Mỗi khi nghĩ đến nữ hài kia, thầm thiên phượng cuối cùng cảm giác chính mình tâm lý bị đè nén thực. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ, chân chính vứt bỏ thế tục quá thời hạn tu tiên nhật từ tới. Trước mắt chính là 250 năm tháng. Ngày này thẩm thiên phượng cảm giác được vẫn luôn xoay quanh ở đàn điền phía trên linh thai rốt cuộc hóa thành thật thể. chim bao nàng bụng nhỏ bên trong, chỉ là linh thai yêu cầu thiên địa linh khí dễ chịu mới có thể càng mau sinh ra. Hai người rốt cuộc cáo biệt liền can bạn tốt, đi tiên giới băng làm thánh địa. Trước khi đi thời điểm thu được nữ nhi tin tức, nói là nàng người nguyên thủy tộc công pháp lại lần nữa đột phá nhiều ngàn năm thọ mệnh. Muốn hảo đến xem phụ thân cùng mẫu thân, hai người thổn thức không thôi cuối cùng vẫn là không có chờ tuyết nhi đã đến. Chỉ là lưu lại tin tức nói, chờ ngươi tiểu mội sinh ra lúc sau cha mẹ khẳng định sẽ trở về. Kế tiếp nhật tử, chính là tuyết nhi ngồi ở biển mây tiên cảnh núi tuyết phía trên, mỗi ngày nhìn phương đông kia hai giới lối vào phát ốc. Thầm ngàn quỳnh đi tới thời điểm cười nói, làm sao vậy? Hối hận sao? Người nguyên thủy tộc công pháp tu đạo cực hạn, cũng chỉ có thể là có được dài dòng sinh mệnh. Ở nhân gian có thể hô mưa gọi gió, nhưng cuối cùng vẫn là vô pháp rời đi nhân gian. nay một năm một năm ngươi tu vi. Một chút cũng không có tiến bộ đi. Ai biết vừa mới nói xong lời nói, đã bị tuyết nhi phất một cái ống tay háo cấp ném xuống sân đi. Thầm ngàn quỳnh từ trong đống tuyết chui ra tới, cho ngươi chính mình lộng một cái thanh khít thuật. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, tính, nha đầu này cũng không có ném xuống tu hành khiến cho nàng tiếp tục phát ngốc đi. Lại trăm năm, đột nhiên có một ngày. Một đạo kim quang sỏ xuyên qua tam giới, tam giới thượng tấm bia đá bị nảy vốn cổ phần quang bao vây ở bên nhau. Mặt trên cái khe bắt đầu chậm biến mất Biến thành song song như lúc ban đầu sáng thế chi bia. Sau lại thần giới cùng nhân gian sáng thế chi bia đột nhiên biến mất, đồng thời xuất hiện ở tiên giới. Cuối cùng chậm rãi dung hợp ở bên nhau, thành thành thật thật lâm vào một đỉnh núi bên trong không còn có động tĩnh. Nào một ngày, thầm ngàn quỳnh cảm thấy đẻ ở chính mình trên đỉnh đầu lực lượng đột nhiên biến mất. Nàng vọt tới tuyết sơn thượng giá nhà chung, đem ở tu luyện tuyết nhi cấp làm ra phòng tu luyện. Ai là chúng ta có thể đi tiên giới, đến nỗi vì cái gì nàng cũng nói không rõ. Chờ bọn họ hai người gặp được thẩm thiên phượng cùng nàng trong tay ôm tiểu nữ hoa thời điểm, mới từ mọi người trong miệng biết được. Ngày đó đúng là nàng tiểu nữ nhi An Nạc sinh ra nhật tử. Trăm năm trước, Tư Đồ Lan là ở là người chịu không nổi mạc trần phong lì lợm la liếm. Cuối cùng vẫn là không có hội thành thần giới tiếp tục làm thần giới chi chủ, ở là một lần kiệu hoa vẫn như cũ là tiên giới đế hậu nương nương. Lần này khí hạ liên đành phải mang theo chính mình nữ nhi, tiếp tục sẽ thần giới quá chính mình số khổ nhật tử. ai biết Hạ tư ngôn coi trọng một cái tư đổ ra đệ tử. Ngủ cái gì cũng bất hòa chính mình lão nương đi trở về, là ở không có cách nào đành phải một người về tới thần giới. Kỳ thật hiện tại đã bị đã không có cái gì tiên giới, nhân giới cùng thần giới. Những cái đó cổ quái hạn chế đã sớm ở tam khối sáng thế chi bia dung hợp lúc sau tan thành mây khói. Từng có 10 năm, nhân gian, vòng trời tông tông chủ đại điện phía trên. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương, một thân màu hồng phấn tiểu váy túi đầu đứng ở kéo đại điện trung ương. Tiểu cô nương cảm thụ được chính mình mẫu thân kia sắp giết người ánh mắt, thân mình thế nhưng có chút run dậy. liền nghe ngồi ở chủ vị thượng người nọ nói, A nặc, ngươi cũng nên thượng điểm tâm. Cha mẹ không nghĩ quản thần giới sự tình, ngươi cố tình muốn cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. A nặc ngầng đầu lên, khuôn mặt nhỏ phấn đô đô thập phần chọc người chịu mến. Vừa mới mở miệng thanh âm liền có chút ngẹn ngào, mẫu thân, ta chỉ là tưởng trở về thần giới nhìn xem tiểu cứu cứu sao. Vừa nghe đến tiểu cứu cứu này ba chữ Thầm thiên phượng thân mình chính là run lên. Chẳng lẽ mẫu thân cùng cha có sinh một cái nhi tử? Tính tính, nàng đã sớm hẳn là tâm tình bình tân. Nhất định phải đi qua, nàng cái kia kiếp trước cha nhất định phải đi qua chuyện tốt phải có người thừa kế. Đây là tin tức này gạt chính mình làm gì? Đột nhiên nhớ tới giang kỳ sáng sớm rời đi thời điểm, cái loại này giữ kín như bưng hơi thở. Thầm thiên phượng trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ tới, trong lòng lầm bẩm. Chờ ngươi trở về, xem không gọi ngươi ngủ một tháng thư phòng mới được Thần giới khẳng định là muốn sẽ, đến nỗi cái kia thần giới chi chủ vị trí, thẩm thiên phượng đã nghỉ kỹ rồi, liền giao cho chính mình nữ nhi tới làm. Chỉ là nữ nhi bây giờ còn nhỏ, chờ nàng lớn lên lúc sau ở tới kế thừa vị trí này. Thần giới, thiên chi cuối. Các ngươi thật sự quyết định phải đi sao? Tư đồ lan mở miệng tưởng lại lần nữa giữ lại một chút. Giang kỳ nói, nhất định đi, thế giới này nguy cơ đã hoàn toàn kết cục. Chúng ta phải về đến thượng giới, tìm kiếm năm đó thượng giới lưu lại một ít đồ vật mà thôi. Chờ kết thúc thượng giới sự tình lúc sau, chúng ta chuẩn bị đi nghe đồn trung thập phương vũ trụ đi xem. Còn có chính là chờ an nặc này lớn lên lúc sau, chúng ta nhất định trở về. Nói được thì làm được. Nàng nhìn thoáng qua mặt sau cùng vẫn luôn đi theo Hạ Liên, vậy ở vất vả, Hạ Liên tiền bối vất vả một chút. Giang kỳ ôm chính mình nữ nhi, thẩm thiên phượng từ nhỏ nhã lưu lại không gian chung lấy ra kia khối ngọc thạch chạy hướng không chung. nháy mắt trên bầu trời khai ra một đạo màu lam mặt nước cánh cửa không gian. Mọi người nhìn các nàng biến mất ở kia phía môn lúc sau. Từ đây lúc sau, cái này thế gian không còn có thẩm thiên phượng cùng Giang Kỳ tin tức. Thế gian qua đến lâu lắm, lâu mọi người sắp đem các nàng quên mất thời điểm. Có một ngày, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đạp ánh bình minh xuất hiện ở thần giới vòm trời điện nhóm phía trước. Cười khanh khách đối với những người đó hô, rốt cuộc đã trở lại. Người tới không phải người khác, đúng là biến mất vạn năm lâu A Nặc. Mọi người hỏi A Nặc, người cha cùng mẫu thân đâu? A nặc chỉ là trở về một câu, bọn họ nha, đi một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau thế giới không nghĩ đã trở lại. Nơi nào thật là quá Mỹ, nếu không phải khi còn nhỏ hứa hẹn, ta cũng tưởng ở nơi nào quá cả đời đâu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.